trong ậ n Tân Thế Giới chương 186, Kinh Hoàng、thức、Tỉnh tỉnh phương thường thần、bí. Ngô Minh biết thứ nhất định đã phát hiện Thế Thế Thức Thứ thức thuộc tổ tổ một biết Thứ phát Hắc chức chức phi Hắc Giới giả là mà là địa đã bí hoàn cảnh này bọn họ bị bao vây bởi hàng ngàn thậm chí hàng vạn khô lâu chiến sĩ có thể nói là cửu tử nhất sinh ngô minh trong lòng vừa động tiến lên một bước dùng cuồng bạo chi nhận trong tay chém chiếc lồng nhốt đám người hắc thứ ở giai đoạn này chỉ có ngô minh sở hữu lực công kích đáng sợ như vậy h ắ c thứ không ngờ ngô minh sẽ giải cứu bọn họ hắn s ử n g sờ một chút sau đó liền hiểu ra nhưng hắn không nói gì hắn đương nhiên biết ngô minh cứu bọn họ là vì bị cưỡng chế buộc chặt vào nhau nếu không đoàn kết đối phó với đám khô lâu chiến sĩ xung quanh tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây như có câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn điều này cũng đúng với hai thức tỉnh giả khác mỗi người đều triệu hồi sủng vật của mình lấy vũ khí của ra chống lại những khô lâu chiến sĩ xung quanh tuy nhiên cả ngô minh và hắc thứ đều biết nếu những khô lâu chiến sĩ này cùng nhau tấn công thì không biết họ có thể chống cự được bao lâu ngô minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắc thứ lớn tiếng hỏi n g ư ờ i biết nơi này là nơi nào xem ra cũng biết những này quái vật bộ xương nói đi có lẽ chúng ta còn có cơ hội ngô minh khó chịu nhất chính là cho tới bây giờ hắn ta cũng không biết gì về nơi này nguyên khí thế giới phân chia là cái gì cùng những quái vật bộ xương này nếu biết môn đạo này nói không chừng có thể nghĩ ra giải quyết biện pháp quan trọng hơn nếu hắn ta thực sự bị những con quái vật bộ xương đáng sợ này vây chết ở đây thì ngô minh không muốn cứ như vậy mơ màng hồ đồ hắn ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra khặt khặt ngươi kêu ngô minh đúng không thực lực rất mạnh ta cũng nhận ra chiếc áo t r o à n bóng tối mà ngươi sử dụng vừa rồi đó là đồ vật của ảnh ma hắn và kẻ dưỡng thi người đều là ngươi chết đúng không h ắ c thứ không có trực tiếp trả lời mà là nói ra những lời này ngô minh biết chuyện này không thể che giấu nhưng với thực lực hiện tại cũng không sợ người của tổ chức làm phiền vì vậy gật đầu nói không sai bọn họ đều là ta chết h ắ c thứ rõ ràng thuộc loại người rất bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn hắn lúc này t h ẳ n g nhiên nói ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên khí thế giới sự tình này sẽ hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức trước đây của ngươi ngô minh không nói mà là yên lặng lắng nghe không chỉ có hắn ta độc nhãn lão n g ủ và hắc tử cũng lộ ra vẻ tò mò vào lúc này đám quái vật bộ xương xung quanh chỉ bao vây chứ không tấn công thật ta đã cho đám ngô minh rất nhiều thời gian hắt thứ tiếp tục thảm họa trước đây được gọi là cuộc xâm lược của nguyên khí nó giống như một thế giới bị nhiễm virus và đây không phải là lần đầu tiên điều tương tự xảy ra t hầu ế giới của chúng của cuộc lược ta đã là l xâm n n thứ năm của g y ê n k hết í cho nên được h nên ngũ đệ gọi là t giới. r ư ớ các đó có 4 thế giới, ta chỉ biết rằng đệ được có chỉ chiếm c thế ta biết tứ thế giới bị nguyên khí giới, rằng giới nguyên gọi là Aarong bị xâm là Solo h Hầu hết đây năm. các quái vật và sinh vật đều đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới aaron g solo là một thế giới lớn gấp mười lần trái đất của chúng ta thú nhân ma cà rồng và hầu hết những sinh vật kỳ lạ mà ngươi gặp đều đến từ thế giới này còn có càng là thế giới bị xâm chiếm trước những sinh vật và con người ở đó càng mạnh hơn đây là thứ bậc nghiêm ngặt thứ hạng càng cao thế giới càng cao quý và mạnh mẽ đệ tam nguyên khí thế giới tên l à nguyên khí thánh đường thứ hai và thứ nhất thì ta không rõ tình hình cụ thể nơi này hẳn là một di tích do đệ tứ thế giới lưu lại nga ngươi có lẽ không biết đệ tứ thế giới thực sự đã có liên hệ với chúng ta từ rất lâu rồi ta h nhiều tích trình khứ thế chẳng hạn như vạn lý trường thành, chẳng hạn như tháp. không nhầm, chắc hẳn những chính hiến đánh thức ế kết đến nếu tế giới công trong giới, trường cũng giống cường xương cường nối với di diệu liên kim điều tại đại tại đại được đệ đây, đây, để đó. có có kỳ tứ tự ta một tồn trấn một vật tồn t quan vạn này này và Và và quá là áp lý ở ở bộ bị cũng không biết tình huống cụ thể nhưng tồn tại cường đại bị trấn áp ở đây nhất định là rất cao cấp nhưng hiện tại tồn tại khủng bố bị trấn áp có lẽ đã muốn thức tỉnh cho nên chúng ta có khả năng sẽ chết ở đây đột nhiên nghe được tin tức này cả ngô minh và đ ộ c nhãn lão n g ũ đều kinh ngạc đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được loại bí mật này trong một thời gian dài họ không biết điều gì đã gây ra thảm họa thay đổi cả thế giới này nhưng bây giờ họ đã biết một số điều về nó điều đáng sợ hơn nữa là ngoài thế giới mà họ đang ở thực sự còn có bốn thế giới khác đã bị nguyên khí xâm chiếm không biết vì sao ngô minh đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ nhân trong lâu đài nếu như lời hắc thứ nói là thật vậy nữ nhân này thuộc về nguyên khí thế giới nào nhìn vào thực lực cùng khí chất của nàng nàng hẳn là thuộc về nguyên khí thế giới không thấp ngoài ra hắc thứ nói rằng thế giới thứ ba của nguyên khí được gọi là nguyên khí thánh đường vì vậy những nghi ngờ trước đó của ngô minh có thể được giải đáp đó là nguồn gốc của bí thuật sư và a mổ thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi hóa ra bí thuật sư và a mổ đều đến từ đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường lúc này một tên thủ hạ độc nhãn lão n g ũ khắc chỉ về một hướng mà kinh h ả i run g rẩy mọi người vội vàng nhìn lên thì thấy một đám ôm những bộ xương d à y cột chạy lên đài cao ở trung tâm rồi những bộ xương d à y tổ hợp tạo thành một bộ xương khổng lồ hình người thập phần cổ quái rồi mới đến một bộ xương với thân hình màu xanh lục như ngọc tay cầm khô lâu vương sách kính cẩn đặt khô lâu vương sách lên trên trong khoảnh khắc tiếp theo một cổ khí tức đen như mực phát ra từ khô lâu vương sách cuồn cuộn mà ra cuốn lấy bộ xương to lớn bên dưới ngay sau đó một người cao năm thước đội vương miệng tay cầm khô lâu vương sách bộ xương to lớn bọc trong năng lượng màu đen đứng dậy rồi vững vàng ngồi vào bảo tọa trên đài cao bộ xương ngọc bích xanh biết đang đứng đó một cách kính cẩn sau khi bộ xương khổng lồ này xuất hiện tất cả các khô lâu chiến sĩ yên lặng đứng đó như những vật thể đã chết sắc mặt của hát thứ đại biến nhưng ngay sau đó dường như nhìn thấy thứ gì đó hai mắt sáng lên sau đó liền ẩn tàn xuống một màn này phi thường mờ mịt không ai nhận ra ánh sáng lóe lên trong bóng đen ngô minh vội vàng lấy thẻ điều tra ra kiểm tra nhưng những gì nhìn thấy khiến ngô minh chấn động qua đăng khô lâu vương sinh vật cấp bốn vương hệ phẩm chất huyền thoại màu cam đây là một con quái vật giữa sự sống và cái chết và là vua bộ xương qua đăng có khả năng điều khiển tất cả các sinh vật dạng bộ xương hóa ra đó là một sinh vật vương hệ cấp bốn lại là chất lượng cam huyền thoại ngô minh biết tại sao gã h á t thứ lại thay đổi sắc mặt sinh vật vương cấp bốn cộng thêm hàng ngàn khô lâu chiến sĩ khả năng bọn họ trốn thoát quả thực cực kỳ mỏng manh khuôn mặt của mọi người đều tái đi lúc này khô lâu vương được năng lượng màu đen bao phủ trên đài cao đem đôi mắt khủng bố nhìn c h ầ m c h ầ m vào đám người ngô minh khô lâu vương gầm lên một tiếng nhưng chỉ có ngô minh và h á t thứ có thể hiểu những gì hắn nói bởi vì giống với ngôn ngữ loài thú nhân đã nói ngô minh đoán rằng nó thuộc về một loại ngôn ngữ ở đệ tứ thế giới trong khi đ ộ c nhãn lão ngũ và hắc tử chỉ nghe thấy một loạt âm tiết khó hiểu khoảnh khắc tiếp theo khô lâu vương đang ngồi trên vương tọa cầm quyển sách khô lâu vương gầm lên điên cuồng tức khắc trong hốc mắt trống rỗng của khô lâu chiến sĩ bốc cháy lên hai ngọn lửa màu đỏ theo sau đó những khô lâu khô chiến sĩ bắt đầu phát động công kích đám người ngô minh ngô minh bọn họ đã đề phòng chiêu thức này ngay lập tức chiến đấu ác liệt với những khô lâu chiến sĩ xung quanh lúc này ba người hắt thứ thể hiện hiệu quả chiến đấu vô cùng đáng sợ đặc biệt là hắt thứ hai con hát s á t tim vĩ h ạ t cấp ba mà hắn triệu hồi cực kỳ hung bạo tốc độ cực nhanh và cường đại có thể chặn đứng một số lượng lớn khô lâu chiến sĩ ngô minh phát hiện ra hắt thứ còn có một khả năng khác đó là hắn ta có thể điều khiển một chiếc đuôi bọ cạp được làm bằng tổ hợp của nhiều phần kim loại chiếc đuôi bọ cạp này được cố định sau lưng hắt thứ Trong những trường những hợp bên ì n thường, nó được giấu trong quần áo lớn, tráng này chiến đáng h khi chạm kẻ thù. Chiếc đuôi bọ cạp kim loại này có thể phát huy một được giấu có đuôi đấu cực kỳ đáng sợ. cạp sức cực kim loại áo kẻ kỳ bọ b phía ngô minh cũng không tồi r ă n g hàm phối hợp với cự phủ cùng chiến sĩ bán thành thuộc thể xâm lâm n g u y ễ n trùng cũng có thể tạm thời chống lại đông đảo khô lâu chiến sĩ vây công nhưng hiển nhiên bọn họ ngăn cản được nhất thời ngăn cản không được mãi mãi tất cả điều này vẫn là do khô lâu vương khổng lồ chưa động thủ nếu hắn tham gia trận chiến thì họ sẽ bị đánh bại ngay lập tức những cô lâu chiến sĩ này một đám dũng mãnh không sợ chết dù bị đánh tan nát vẫn cuồn c u ồ n tiếp tục lao lên những sủng vật của người khác lần lượt bị những bộ xương d à y đặc này giết chết ngay cả một số sinh vật cấp hai cũng khó có thể ngăn cản lúc này a mổ đã bị ngô minh hóa thẻ trước đó cũng chủ động bay ra ngoài để giúp ngô minh kháng tự ách đây là một thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi ngươi thực sự là một bí thuật sư lúc này hắt thứ kinh hô khi nhìn thấy a mổ nhưng rõ ràng hắn ta đã làm điều này có chủ đích nói bằng ngôn ngữ của một thú nhân ngô minh tim đập loạn một nhịp hắt thứ đột nhiên nói lời này bằng một thứ ngôn ngữ của đệ tứ thế giới hiển nhiên là đang nói với khô lâu vương qua đăng quả nhiên ngay khi hắt thứ nói xong khô lâu vương đang ngồi trên ngai vàng đột ngột ngồi dậy nhìn chằm chằm vào ngô minh và a mổ và nói bí thuật sư không ngươi chỉ là một người bị nhiễm nguyên khí cấp thấp nhưng thạch tượng quỷ ngàn năm thực sự đến từ nguyên khí thánh đường tốt thật tốt nói xong hắn ta nhảy lên chộp lấy a mổ với một luồng nguyên khí đen đáng sợ giờ phút này ngô minh chỉ muốn mắng to gã hắt thứ gia hỏa này nhìn qua điệu thấp thành thật không ngờ lại hắt phúc như vậy rõ ràng hắn ta biết hắn ta không thể là bí thuật sư của nguyên khí thánh đường hắn ta hô lên chỉ để thu hút sự chú ý của k h ô lâu vương ngô minh chợt nghĩ lúc trước viên ủy viên đã nói tổ chức đứng sau hắc thứ là một thế lực ở đệ tứ nguyên khí thế giới nói như vậy hắc thứ có lẽ đã biết chi tiết về khô lâu vương qua đăng có thể là thạch tượng quỷ ngàn năm có tác dụng rất lớn đối với khô lâu vương này nên nó sẽ thu hút khô lâu vương tự mình động thủ đến bắc a mổ cùng lúc đó hắc thứ đột ngột đẩy lùi vài khô lâu chiến sĩ trước mặt rồi đột ngột lao ra lao thẳng lên đài cao nơi khô lâu vương ngồi trước đó c h ọ c lấy một hòn đá trên đỉnh ngai vàng làm vật trang trí vào trong tay hắn trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên nhất định phải có cái gì đặc biệt ở hòn đá tưởng như không dễ thấy này nếu không thì hắt thứ sẽ không liều chết lấy nó nhưng lúc này bộ xương màu xanh ngọc bích lúc trước đứng sau khô lâu vương đột ngột lao tới c h ọ c lấy một đoạn kiếm r ỉ sét từ đâu đó chém vào hắt thứ bộ xương ngọc lục bảo tuy mỏng và nhỏ nhưng tốc độ lại nhanh đáng kinh ngạc nhất định đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp ba hắt thứ không có thời gian để né tránh c á n hắt tay đang đ hòn cầm thứ ặ t đ diễn biến không nếu muốn cam h thì chỉ có thể ế t rút có lui. À, à, à, à. Hát thứ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng cũng chỉ có thể lui về phía sau không có sự trợ giúp của bọ cạp khổng lồ vỏ đen hắn chỉ mạnh hơn thức tỉnh cấp hai một chút mà bộ xương ngọc lục bảo chắc chắn là sinh vật cấp ba cho nên hắn đương nhiên không thể địch lại bất quá lần này ai cũng đều nhìn ra một hòn đá không bắt mắt tất nhiên bất phàm đáng giá hắt thứ liều chết cướp đoạt ngô minh thầm mắng đây gọi là quả báo nhãn tiền hắt thứ muốn hại hắn ta nhưng không ngờ bản thân lại phải đền tội trước tuy nhiên ngô minh phải đối mặt với cô lâu vương lúc này đang bắt a mổ đó mới là phiền toái thực sự dù a mổ có thể bay nhưng không thể thể hiện hết khả năng di chuyển linh hoạt của nó ở đây thay vào đó suýt chút nữa bị khô lâu vương tóm được a mổ đi theo ngô minh từ vũ thành đến nay ngô minh từ lâu đã coi gia hỏa không biết nói này như một người bạn và một đồng đội sao có thể mặc kệ không lý tới cũng may giờ phút này cơ hồ tất cả khô lâu chiến sĩ đều trợ giúp khô lâu vương bắt giữ a mổ ngô minh cùng đ ộ c nhãn lão ngủ bên này tình huống hòa hoãn rất nhiều ngô minh gửi tín hiệu đến đ ộ c nhãn lão ngủ và hắc tử sau đó cầm cuồng bạo chi nhận xông lên mặc dù khô lâu vương là sinh vật vương hệ cấp bốn vô cùng cường đại nhưng ngô minh cũng có con á c chủ bài của riêng mình đó là kiếm k ỹ thứ ba của kiếm khí tam thức toàn phong kiếm khí đây là năng lực công kích mạnh nhất mà ngô minh có thể thi triển tin rằng ngay cả một sinh vật cấp bốn cũng sẽ bị thương nặng a mổ lại đây ngô minh lúc này hét lên tại thời điểm này a mổ cũng không còn nơi nào để trốn thoát tất cả các lối thoát đều bị các khô lâu chiến sĩ chặn lại tất cả các khô lâu chiến sĩ đều ở trên mặt đất tường và trần nhà gần như không còn chỗ tránh né nghe tiếng gọi của ngô minh gia hỏa này vùng vẫy nhưng vẫn có thể bay về phía ngô minh phía sau a mổ khô lâu vương vẫn đang theo sát ngô minh nhìn thấy cơ hội trực tiếp dùng nguyên khí để thi triển kiếm k ỹ thứ ba toàn phong kiếm khí kết thẻ kiếm khí xuất ra một, hai cho đến khi kiếm khí thứ ba mươi sáu nhanh chóng tuôn ra tạo thành một cơn lốc cực lớn khi khô lâu vương qua đang nhìn thấy hắn ta cười nhạo một tiếng sau đó lần đầu tiên mở cuốn khô lâu vương sách trên tay và lấy ra một tấm thẻ cốt vách tường lũy thẻ bài trong tay khô lâu vương lập tức được kích hoạt từng lớp xương nhanh chóng trồi lên khỏi mặt đất tạo thành một bức tường xương to lớn và vững chãi dường như hắn muốn dựa vào bức tường xương khổng lồ này để chống lại kiếm kỹ của ngô minh nhưng rõ ràng khô lâu vương đã đánh giá sai sức mạnh kiếm kỹ của ngô minh nháy mắt kiếm khí lốc xoáy va vào bức tường xương như một con dao đang cắt pho mát từng lớp mảnh xương bị cắt ra trong khoảnh khắc này bên trong giống như những bức tường xương bất khả xâm phạm đã bị vỡ tan khô lâu vương phía sau không thể né tránh trực tiếp bị trúng kiếm khí lốc xoáy tuy nhiên sau khi bức tường xương suy yếu uy lực của kiếm khí lốc xoáy cũng yếu đi rất nhiều khô lâu vương cũng có những thủ đoạn khác nên kiếm kỹ này chỉ khiến đối thủ bị thương ngô minh thấy vậy liền nhanh chóng uống một n g ụ m huyết thanh hiển nhiên uy lực kiếm khí lốc xoáy có thể đã thương khô lâu vương nhưng ngay cả với nguyên khí hiện tại của ngô minh một lần thi triển cũng gần như rút sạch toàn bộ nguyên khí dự trữ ngay khi ngô minh chuẩn bị sử dụng lần thứ hai khô lâu vương gầm lên hàng trăm khô lâu chiến sĩ xung quanh lao về phía ngô minh như thủy triều kết quả là ngô minh bị trì hoãn một lúc và thực tế cũng là như vậy để tránh những đòn tấn công gần như liều chết của một số khô lâu chiến sĩ ngô minh chỉ có thể né tránh trong nháy mắt khô lâu vương ở đằng kia đã áp sát ngô minh với một tốc độ cực kỳ kinh khủng hung hăng vươn g tay tóm lấy ngô minh ngươi dám làm tổn thương thân thể của ta xử tội chết khô lâu vương từ hầm xương của mình tỉnh dậy nghĩ rằng mình nhất định có thể hoành hành không cố kỵ trong đệ ngũ nguyên khí thế giới này thiên hạ vô địch khi bị một thức tỉnh giả nhỏ yếu gây ra thương tích hắn tự nhiên rất tức giận trong lòng lại càng sợ hãi vì vậy hắn đã quyết định giết người này người này là mối đe dọa cho chính hắn trước tiên hẳn là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay phải biết rằng trong nguyên khí thế giới giữa cấp hai và cấp ba có khoảng cách rất lớn mà khoảng cách giữa cấp ba và bốn còn lớn hơn đạt đến cấp bốn không thể dựa vào thẻ nguyên khí để nâng cấp nó đòi hỏi sự lĩnh ngộ và tích lũy của bản thân không q u a khi nói rằng đó là sự khác biệt giữa trời và đất hắn là sinh vật vương cấp bốn vết một thức tỉnh giả cấp ba có thể nói là tương tự như bóp chết một con kiến lòng bàn tay bộ xương to lớn mang theo nguyên khí màu đen ngập trời nắm lấy ngô minh trước khi chạm vào thì ngô minh đã cảm thấy áp lực vô cùng đáng sợ không tốt ngô minh lúc này thậm chí cảm thấy không khí chung quanh như đông cứng muốn di động một chút đều thập phần khó khăn không chỉ có như vậy một số bộ xương giống như đã chết dưới chân cũng đột nhiên động đậy cùng vài cánh tay xương cốt bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của ngô minh khiến hắn ta như chìm trong vũng lầy cho dù lúc này ngô minh muốn kích hoạt toàn phong kiếm khí lần nữa cũng không làm được thậm chí muốn huy động nguyên khí dùng truy phong để tránh khỏi móng vuốt này cũng đồng dạng không làm được nguyên khí đáng sợ màu đen dường như có thể cô lập và ăn mòn mọi thứ ngô minh thấy lúc này không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào vào lúc này ngô minh đã biết được nỗi kinh khủng của sinh vật cấp bốn đặc bên i đối với tại sinh giả Hiện tại kiếm liệp giáp minh phải nghi ệ t mặt tồn trong vật trong truyền thuyết. tránh cũng không làm được, chỉ có thể nhìn móng vuốt mặt thì nhất chết thể là làm lâu là hàng càng ngày càng đang đầu được, định của vương né cũng không nhìn móng vương gần, nhân ngô cũng không ngờ. số chỉ khô cho cấp cấp có có kỹ, dù bị b kia a mổ cũng là kích động phát ra một tiếng hét đ ồ n g đưa cánh bay lại chui vào trong lòng ngực ngô minh rõ ràng tính toán cùng ngô minh đồng sinh cộng tử giờ khắc này ngô minh rất là cảm động gia hỏa a mổ này mặc dù là thạch tượng quỷ nhưng không khác gì một người bằng xương bằng thịt cuối cùng nó chọn cách chấp nhận cái chết sắp đến với ngô minh trong phút chốc ngô minh cười khổ thầm nói mình vẫn không thoát chết được nhưng lần chết này anh hùng hơn kiếp trước ít nhất còn có một a mổ khác có thể sống chết cùng hắn ta thời gian không thể cho phép ngô minh suy nghĩ nhiều hơn mặc dù đám người độc nhãn lão ngủ đang phát điên nhưng họ cũng không thể giúp gì được bọn họ có thể ngăn cản khô lâu chiến sĩ vây công cũng đã thực không tồi rồi về phần h ắ c thứ đang bị bộ xương ngọc lục bảo đuổi theo hắn hừ lạnh một tiếng hắn cũng rất không cam lòng hắn biết một khi ngô minh chết nhất định sẽ đến lượt hắn tiếp theo bất quá hắn cũng rất đắc ý ít nhất là có thể chứng kiến người khác chết trước mình vào lúc này móng vuốt nguyên khí màu đen đáng sợ của khô lâu vương đồng thời đè lên ngô minh lực lượng khổng lồ thậm chí có thể phá tan mặt đất đất đá vỡ vụn một số bộ xương và khô lâu chiến sĩ gần nhất thậm chí trực tiếp bị tác động của cú đánh mà vỡ tan dưới sự tấn công như vậy không ai có thể may mắn thoát chết nhưng khoảnh khắc tiếp theo khô lâu vương dường như nhìn thấy điều mà hắn ta không thể tin được và hắn ta kinh hô một tiếng cực kỳ đáng sợ trong giọng nói có chút hoảng sợ cầu xin tha mạng và hàng phục những người còn lại đều không thể tin được trong làn khói bụi đung đưa một ánh sáng vàng mờ nhạt nổi lên ngay sau đó cánh tay của khô lâu vương trực tiếp vỡ tan loại vỡ tan này giống như có thể lây nhiễm nhanh chóng lan tràn khô lâu vương khổng lồ trực tiếp băng toái một lực lượng mà nó căn bản vô pháp chống lại hoàn toàn bị chấn nát đây mới được gọi là một sự nghịch chuyển cực lớn ai có thể ngờ rằng khô lâu vương người rất hùng mạnh và có thể giết chết mọi thứ vừa rồi lại bị một c ổ lực lượng thần bí này nháy mắt chấn nát đã quá muộn để có thể phát ra âm thanh van g xin tha mạng dù là độc nhãn lão ngũ hay là h á t thứ tất cả đều không nói nên lời trước sự đảo ngược hoàn toàn vô lý này chuyện xảy ra vừa rồi không ai có thể nhìn rõ ánh sáng vàng trong làng khói vô cùng mờ mịt cũng không ai để ý nhưng xác của khô lâu vương sụp đổ là điều mà mọi người đều nhìn thấy cùng lúc đó khô lâu chiến sĩ cũng ngừng công kích và sững sờ đứng đó lúc này độc nhãn lão ngũ là người đầu tiên phản ứng ông ta không biết đến tục cùng lực lượng nào đã giết khô lâu vương và ông ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi nhưng rõ ràng đây là một cơ hội một cơ hội để trốn thoát trong trận hỗn chiến vừa rồi một thuộc hạ khác của ông ta cũng chết dưới sự tấn công của các khô lâu chiến sĩ chỉ có ông ta và hát tử bị thương nhưng vẫn còn sống bây giờ là cơ hội phá vây nếu không rời đi đợi cho những khô lâu chiến sĩ phản ứng thì thực sự không thể trốn thoát được đ ộ c nhãn lão ngủ là thức tỉnh giả cấp hai tốc độ nhanh hơn nên chạy về hướng ngô minh trước dù biết ngô minh chính diện ăn một trảo của khô lâu vương không chắc có thể sống sót nhưng chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải đi xem đi được vài bước ông ta lao lên nhìn xung quanh độc nhãn lão ngủ nhìn thấy ngô minh nằm bất tỉnh trên mặt đất thầm nói may mắn vội vàng bước tới bế ngô minh lên rồi chạy về phía cầu thang đá xoắn ốc với hát tử vào lúc này xâm lâm nhuyễn trùng và cự phủ cùng chiến sĩ tự động bị xua tan cùng lúc trong khi răng hàm nhanh chóng theo sau độc nhãn lão ngủ và hát tử thật kỳ lạ khi bất cứ nơi nào họ đi qua những khô lâu chiến sĩ đáng sợ đó chủ động tránh đi cũng không có ngăn trở độc nhãn lão ngủ cùng hắc tử vậy mà nhẹ nhàng chạy tới lối ra cầu thang đá xuấn ốc họ không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy lúc này hắc tử nhìn lại thì thấy hắt thứ ở đằng xa và hai thức tỉnh giả khác cũng có phản ứng muốn đào tẩu nhưng họ lập tức bị một số lượng lớn khô lâu chiến sĩ bao vây sau một thời gian bị những khô lâu chiến sĩ dày đặc nhấn chìm đáng đời đ ộ c nhãn lão ngủ mắng sau đó cùng hát tử lao lên cầu thang đá nhanh chóng chạy lên tầng trên đồng dạng nơi này cũng khắp nơi đều là khô lâu chiến sĩ nhìn rậm rạp chừng mấy vạn khô lâu chiến sĩ đ ộ c nhãn lão ngủ và hát tử d a đầu tê dại chẳng qua những khô lâu chiến sĩ này cũng giống như những bộ xương ở tầng dưới vẫn không tấn công họ thập phần quỷ dị là bọn chúng chủ động tránh ra một cái thông đạo lúc này hai người cũng không quan tâm có quái dị hay không quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức độc nhãn lão ngũ cùng hắc tử hữu kinh vô hiểm một đường chạy như điên liền chạy tới đoạn đường mà họ đã vào đây trước đó một đường hướng về phía trước bởi vì không ai trong số họ biết liệu các khô lâu chiến sĩ sẽ tấn công bất ngờ hay không họ liều mạng chạy cho đến khi lao ra khỏi cánh cổng đá mới dừng lại nghỉ ngơi ngay cả thức tỉnh giả lúc này cũng kiệt sức độc nhãn lão ngũ và hắc tử đều đang nằm trên mặt đất thở hổn、hỉnh. lúc này h ắ c tử lấy ra một thẻ bài triệu hồi một con gấu nâu sau đó ra lệnh gia hỏa này đóng cổng đá lại phải biết rằng có hàng trăm nghìn bộ xương dưới lối đi phía sau cánh cổng đá mặc dù lúc trước không biết tại sao chúng không tấn công bọn họ nhưng nếu những con quái vật này phục hồi tinh thần lại muốn đuổi theo ra ngoài không chỉ bọn họ mà toàn bộ sư thành có thể sẽ bị hủy diệt lúc này không ai trong số họ nhận thấy trên trán ngô minh đầy máu một đạo kim sắc dấu hôn mờ nhạt chậm rãi ẩn vào trong làn da trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi hắc tử trước hết hãy xem tình hình ngô lão đệ đã nếu ta đoán không lầm tất cả là nhờ ngô lão đệ mà chúng ta mới có thể sống sót lúc này độc nhãn lão ngủ cũng đầy thương tích lúc trước khi chiến đấu với khô lâu chiến sĩ ông ta cũng là đánh bạc mạng già nếu không mặc một bộ giáp khá tốt thì hiện tại sớm đã xong đời mà ông ta cũng không ngốc rõ ràng cuối cùng khô lâu vương đột nhiên bị một c ổ lực lượng chấn nát những bộ xương đó cũng không dám công kích bọn họ hẳn là có liên quan gì đến ngô minh vào lúc này ngô minh vẫn còn đang hôn mê trăng hàm một đường đi theo lặng lẽ đứng một bên canh giữ nhưng nó không ngăn cản độc nhãn lão ngủ và hát tử kiểm tra thương tích của ngô minh ngô ca không có gì trở ngại chỉ là vết thương hơi nghiêm trọng mà thôi ta đi mang tới một ít dược phẩm trước dùng tới ách không đúng Lúc này hắc tử, đá độc nhãn, độc nhãn tử sự tình có cổ quái chúng ta hãy xem tình hình trước đã độc nhãn lão ngũ cũng phục hồi tinh thần lại ông ta là người từng trải ngoài miệng nói như vậy nhưng ngầm lại ra hiệu cho hắc tử một cái thủ thế hai người lấy ra vũ khí đồng thời t h ể sinh vật còn thừa cũng lấy ra tới chẳng mấy chốc hắc tử và đ ộ c nhãn lão ngũ phát hiện lối ra của căn hầm này đã bị phong tỏa căn hầm nằm cách mặt đất hơn mười mét lối ra cũng bị chặn có thể nói trong một thời gian ngắn không thể đi ra ngoài ngũ ca mọi chuyện không ổn quân ca bọn họ không thể biết được hai chúng ta sẽ muốn phong tỏa nơi này chắc ở nhà có chuyện hắc tử lập tức phản ứng nói xong vội vàng lấy ra một điện thoại di động muốn bấm một số hắc tử trước đừng nhúc nhích đ ộ c nhãn lão ngủ cũng vẻ mặt âm trầm làm lão đại ở ngoại thành tự nhiên có lòng dạ thâm sâu sau khi nghĩ lại nói trong nhà khẳng định đã xảy ra chuyện ta hoài nghi tiểu quân cũng đã xảy ra chuyện xem ra trong thời gian chúng ta đi xuống mấy tiếng đồng hồ thì trong nhà đã xảy ra kịch biến hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài nếu thật sự có địch nhân chúng ta hiện tại loại tình huống này đi ra ngoài chính là tìm chết còn liên lụy tới ngô lão đệ hơn nửa nơi này cách mặt đất hơn mười mét liền muốn đi ra ngoài cũng không được trước tiên hãy nghỉ ngơi hồi phục sức lực chữa trị thương thế cho ngô lão đệ trước hắc tử gật đầu cũng bình tĩnh lại lấy ra mấy loại thuốc mang theo bên người dựa theo kinh nghiệm lúc còn là quân nhân xử lý vết thương cho ngô minh thật ra lúc này ngô minh cũng không hôn mê hoàn cảnh của hắn ta lúc này có chút kỳ quái giống như đầu óc bị ngắt kết nối với cơ thể đầu óc minh mẫn nhưng thân thể lại không thể động đậy nói như vậy ngô minh từ đầu đến giờ đều biết chuyện gì đang xảy ra thậm chí ngô minh cũng thấy không thể tin được vừa rồi bị khô lâu vương chọc trúng ngô minh thật sự nghĩ mình sắp chết sinh vật cấp bốn huyền thoại vương cấp vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm với của hắn ta có thể nói đối mặt với sinh vật cấp bốn ngay cả mười mấy sinh vật cấp ba phối hợp cũng đều không làm gì được một sinh vật cấp bốn càng không cần phải nói một vương c ấ p huyền thoại trên thực tế cũng đúng như vậy nhưng ngô minh không chết ngay lúc đó hắn ta đột nhiên cảm thấy tráng nóng lên ngay sau đó từ trong hư trung xuất hiện một tấm thẻ vàng kỳ lạ tấm thẻ được vẽ bằng một tia chớp vàng được tự động kích hoạt ngô minh nhìn tia chớp vàng nhanh chóng xuyên vào lòng bàn tay của khô lâu vương sau đó khô lâu vương trực tiếp băng toái một khách đó ngô minh cũng sợ ngây người những gì xảy ra tiếp theo cũng khiến ngô minh vô cùng kinh hãi cơ thể hắn ta hóa ra lại tự điều khiển nguyên khí của chính hắn ta đem a mổ cùng với cự phủ cùng chiến sĩ và xâm lâm nhuyễn trùng đều hóa thẻ hút vào trong tạp sách quan trọng hơn ngô minh thấy bàn tay của mình hóa ra lại bắt được khô lâu vương sách do khô lâu vương bị băng toái đánh rơi sau đó khô lâu vương sách biến thành một chiếc nhẫn bằng xương tinh xảo đeo vào ngón tay của hắn ta nếu không phải ngô minh không khống chế được thân thể nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên sau đó đ ộc nhãn lão ngũ và hắc tử đã không màng nguy hiểm đem mình mang đi điều này cũng khiến ngô minh mừng vì không nhìn nhầm người dù là đ ộ c nhãn lão ngũ hay hắc tử đều là hán tử trọng tình trọng nghĩa tuyệt đối đáng giá để kết giao nếu lúc ấy bọn họ sợ hãi đào tẩu một mình như vậy mình cũng không có biện pháp nào đối với tình huống hiện tại ngô minh cũng không giúp được gì lối ra đã bị chặn bên ngoài chắc chắn đã xảy ra sự cố lớn rồi đầu tiên ngô minh nghĩ có phải chuyện tốt mà viên ủy viên đã làm trước đây hay không nhưng sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy khả năng không lớn ngô minh không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng khẳng định không phải chuyện tốt vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng phục hồi bằng không thật sự gặp phiền toái mình hiện tại chính là người liên lụy nguyên khí trong người đã cạn kiệt ngô minh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra với mình trước đó thẻ bài vàng bí ẩn đó thậm chí có thể giết chết k h ô lâu vương trong tích tắc quả trên h khó ậ t tin. t là trán cũng có cảm giác nóng r a n g lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ đến nữ tử bạch y mà mình cứu trong lâu đài người kia đã từng hôn lên trán hắn chẳng lẽ có liên quan gì đến nàng mọi chuyện chỉ là suy đoán nhưng lúc này ngô minh đã bình tĩnh lại anh biết suy nghĩ nhiều cũng vô ích trước tiên khôi phục kiểm soát thân thể mới là quan trọng nhất một phút hai phút mười phút một giờ trôi qua ngón tay của ngô minh rốt cuộc cũng động đậy lúc này như hồn phách trở lại trong cơ thể có một cảm giác cực kỳ choáng váng muốn ngã xuống ngô minh cảm giác mình đã rơi xuống trần gian vào lúc này cuối cùng hắn ta cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình một lần nữa đ ộ c nhãn lão ngủ và hắc tử nhận thấy ngón tay của ngô minh đang cử động vẻ mặt kích động lập tức vây tới hắc tử lấy ra một t h ể nguồn nước thực thể hóa một ít cho ngô minh uống một lúc sau rốt cuộc ngô minh cũng mở mắt tỉnh dậy cám ơn trời đất ngô lão đệ ngươi làm ta sợ muốn chết nhưng tỉnh lại thì tốt quá bây giờ ngươi cảm thấy thế nào đ ộ c nhãn lão ngủ tròn mắt hỏi đem quần áo cho ta mặc ta không sao ngô minh thật sự không có hôn mê tuy nhiên sự tình cũng không rõ ràng cho nên mới không nói lúc này mới ngồi dậy cử động cánh tay tất cả đều là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng ngô minh nhìn hắc tử bên cạnh lại lấy ra một thẻ nâng c ấ p c ấ p hai đưa nó qua người sau nhìn thấy thì lập tức cao hứng vừa định nói gì đó ngô minh đã xua tay nói ngươi coi ta là huynh đệ thì ta đây cũng coi ngươi là huynh đệ lời cảm tạ không cần phải nói tình hình hiện tại không khả quan ngươi thăng cấp trước sau đó chúng ta đi ra ngoài xem ai đang chặn chúng ta ở đây hắc tử cũng không phải người làm ra vẻ gật gật đầu ngồi xuống bắt đầu thăng cấp đ ộ c nhãn lão ngũ hiện tại cũng khá cao hứng hắc tử đã trở thành thức tỉnh giả cấp hai thực lực cũng sẽ tiến bộ rất nhiều tự nhiên rất vui mừng tài năng của hắc tử khá cao chỉ cần một canh giờ là đã hoàn thành thăng cấp và trở thành thức tỉnh giả cấp hai bị mắc kẹt trong lòng đất hơn chục mét ngay cả những người đã thức tỉnh cũng không có cách nào thoát ra dễ dàng nhưng không ai làm được không có nghĩa là ngô minh cũng không làm được một số sinh vật nô bột đặc biệt có thể xử lý tình huống này như xâm lâm nhuyễn trùng vốn là máy đào tự nhiên xâm lâm nhuyễn trùng đào hơn chục mét cũng không khó khăn gì nên khi ngô minh triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng nó vặn vẹo thân hình to lớn dễ dàng đào một thông đạo trong vách sau đó độc nhãn lão ngủ cùng hắc tử đều là trận mắt há hốc mồm họ không ngờ rằng tình thế khó thoát trước mắt lại được ngô minh giải quyết dễ dàng như vậy hai người không nói nhiều cùng ngô minh đi theo xâm lâm nhuyễn trùng ngô minh không để xâm lâm nhuyễn trùng trực tiếp đào ra ngoài sợ có mai phục mà để cho nó đào trăm mét dưới lòng đất sau đó mới đào lên phía trên những hàng răng sắc nhọn phía trước của s â m lâm nhuyễn trùng sánh ngang với những chiếc máy đào hàng đầu chỉ mất vài phút đã đào lên khỏi mặt đất vương ra bên ngoài giờ phút này trời đã là rạng sáng lối ra nằm ở một khoảng đất trống cách ngôi nhà cổ một trăm mét một nơi như thế này từ lâu đã được một số người tị nạn sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời bằng gỗ tình cờ bị s â m lâm nhuyễn trùng đào bới dưới đất ngay bên dưới chỗ ở của một người tị nạn tầm một tiếng một căn lều gỗ không vững chắc trực tiếp sập xuống rơi thành từng mảnh những người đang ngủ bên trong cũng sợ hãi bỏ chạy sao lại thế này con mẹ nó là ai thiếu đạo đức như vậy nửa đêm đập phá nhà người ta tìm chết a một hán tử trẻ tuổi thân thể trần như nhộng mặc xám mày tro xách theo một cái quần rách n á t mắng to mà theo phía sau hắn một thiếu nữ trẻ trung cuộn tròn không có mặc quần áo chỉ dùng vải rách che thân đưa một đôi mắt kinh hãi nhìn xem rõ ràng đôi nam nữ đang làm chuyện tốt cho thể xác và tâm thần bỗng nhiên bị gián đoạn đổi lại là ai cũng không vui khoảnh khắc nghe truyện trên tv audio cv tiếp theo một con quái vật nhuyễn trùng to lớn khoan thủng lỗ hổng trên mặt đất suýt nữa đem hai người này hù chết phía sau nhuyễn trùng có ba người đầy bùn và máu bò ra loại động tỉnh này muốn không bị người chú ý cũng khó lập tức dân chạy nạn chung quanh đều từ phòng ốc cùng lều t r ạ i rách nát bò ra kinh h ả i nhìn ba người chui ra khỏi đường ngầm n g ô minh lúc này duỗi tay ra hóa thẻ con s â m lâm nhuyễn trùng lúc này tốt nhất không cần dẫn phát người có tâm chú ý dù sao người bình thường cũng tuyệt đối không thể phong tỏa căn hầm trên địa bàn của độc nhãn lão ngủ chẳng qua vẫn là có người chú ý tới nơi này ngay khi đám người ngô minh vừa xuất hiện ngay lập tức có một vài chiếc xe lao tới sau những tiếng phanh g ấ p hai mươi hay ba mươi tên thức tỉnh giả mặc đồ cảnh vệ nhảy ra khỏi xe những thức tỉnh giả này được trang bị súng ống đã được sửa đổi mang theo vũ khí một đám đằng đằng sát khí người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khuôn mặt tuấn tú đeo kính bước xuống xe hắn nhẹ giọng nói thu dọn hiện trường tiếng nói vừa dứt thức tỉnh giả cảnh vệ lập tức hành động xua đuổi tất cả những người tị nạn xung quanh thanh niên đang muốn mắng chửi nhìn thấy tình hình này cũng ngay lập tức nuốt lời muốn mắng mang theo nữ nhân của mình thành thành thật thật rời đi trong thời gian ngắn những người tị nạn ở đây đã bị xua đuổi chỉ còn lại thức tỉnh giả cảnh vệ và đám người ngô minh người đàn ông trung niên mang kính nhìn đám người ngô minh ở phía xa nở một nụ cười rồi đi tới vài bước vị này chính là ngô tiên sinh đi người đàn ông trung niên bước tới chỗ ngô minh hắn ta cũng không chán ghét vết máu bẩn trên người ngô minh vì vậy đưa tay ra ngô minh không có bắt tay người này mà trực tiếp hỏi ngươi là ai thủ hạ của độc nhãn lão ngủ một người cũng không thấy vừa đi ra liền bị phát hiện hầm ngầm dẫn đến hầm xương đã bị người khác phong tỏa r ấ thấy có t ể thể có liên quan đến người trước mặt. Ngô minh có thể chắc chắn mình chưa liên người Minh quan đến Ngô mình từng nhìn mặt, t h người đàn ông trung niên này, nhưng đối phương nhìn thoáng qua đã nhận ra mình. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, nếu đối phương là địch nhân thì Ngô Minh đã tính toán, liền tính là giết người cũng sẽ không giết đối đối trói. đã địch đã là là là Thật chút thể thì thúc thủ chịu trói. Thấy ra qua chịu sự sẽ có biểu hiện của ngô minh không tốt người đàn ông trung niên không khỏi xấu hổ rút tay về lại là ngữ k h í bất biến nói ta là thư ký của tần ủy viên ủy ban quản lý sư thành gọi là hán văn thì tốt rồi ta biết ngô tiên sinh hiện tại có rất nhiều nghi vấn nhưng xin tin tưởng ta ta cùng tần ủy viên đều không muốn cùng ngô tiên sinh ngươi là địch nếu có thể xin mời theo ta cùng đi gặp tần ủy viên ông ấy sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi một cách chi tiết rõ ràng hán văn này đơn giản chỉ là một người truyền lời sau khi bên kia lộ ra thân phận ngô minh biết mình chỉ có hai lựa chọn một cái là không quan tâm sát đi ra ngoài một cái khác là cùng người này trở về nhìn xem tần ủy viên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào trải qua sự tình chỗ hầm xương ngô minh cũng hiểu rõ thực lực của chính mình trong lòng cũng có không ít nghi vấn quan trọng nhất là đối phương tự hồ đã sớm nắm giữ hết thảy ngô minh phải hiểu rõ ý đồ của đối phương nếu không chính mình không có vấn đề gì cùng lắm thì thi triển truy phong rời đi sư thành tiêu giao tự tại nhưng độc nhãn lão ngũ hắc tử còn có lý hạ lưu bân đoạn vân phi bọn họ khẳng định trốn không thoát nghĩ đến đây ngô minh đã có quyết định hắn ta biết bây giờ cho dù hỏi cái gì thì hán văn này nhất định sẽ không nói gì tốt hơn là đi xem trong hồ lô tần ủy viên bán thuốc gì lão ngũ hắc tử ta cùng hắn đi xem một chút các ngươi lưu lại nơi này ngô minh không biết lần này mình sẽ gặp phải chuyện gì đương nhiên không có khả năng mang theo độc nhãn lão ngũ cùng hắc tử đi còn có một ưu điểm nữa độc nhãn lão ngũ rất có kinh nghiệm nhất định có thể tìm cách thông báo cho lý hạ và lưu bân cho dọc theo đường đi hán văn không nói nhiều nhưng từ đầu đến cuối đều tươi cười mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm thư ký của một ủy viên ngô minh cũng có nghe nói qua một chút về thành viên ủy ban tầng đó chỉ biết ông ta là thành viên ủy ban quản lý mặt khác một mực không biết đối với những người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của sư thành này kiếp trước ngô minh không thể có cơ hội chạm vào bọn họ xe chạy rất nhanh nhưng cũng rất ổn định ngô minh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc xe tiến vào nội thành liền lái vào trung tâm thành phố đây là khu trung tâm thực sự của sư thành ngô minh chưa từng đến đây ở kiếp này hay kiếp trước Bây giờ là lần đầu tiên. dù trời đã về đêm nhưng cảnh đẹp của thành phố trung tâm vẫn in sâu trong mắt ngô minh có nguồn điện dồi dào cây cối đẹp đẽ đường xá và nhà cửa sạch sẽ thậm chí ngô minh còn nhìn thấy một người phụ nữ dắt chó đi dạo qua tấm kính số người có thể sinh sống tại khu đô thị trung tâm sư thành có dân số vài triệu người chỉ chưa đến mười nghìn người có thể nói ai vào được khu đô thị trung tâm đều là người có thực lực và bối cảnh ở đây tác động của thảm họa không thể nhìn thấy một chút nào tất cả những gì hiện ra trong tầm nhìn đều gọn gàng và yên bình xe dừng trước một tòa nhà ba tầng xe của mấy vệ sĩ đi theo phía sau đã biến mất không còn tâm tích thư ký hán văn bước xuống nhiệt tình giúp ngô minh mở cửa xe sau đó nở nụ cười thỉnh tần ủy viên đợi đại giá đã lâu ngô minh nếu đã tới khẳng định là muốn gặp vị tần ủy viên kia mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng bí mật đã chuẩn bị đầy đủ trên đường đi ngô minh uống một n g ụ m huyết thanh để bổ sung nguyên khí kể từ đó liền tính là gặp nguy hiểm thì cũng có thể thi triển truy phong cùng kiếm kỹ hiện tại cho dù đối mặt với sinh vật cấp ba hay thức tỉnh giả cấp ba cũng không có bất luận áp lực gì hắn ta cũng không cho rằng tầng ủy viên này có sinh vật cấp bốn trong tay tòa nhà ba tầng này hiển nhiên là biệt thự so với biệt thự của ngô minh ở trong nội thành tốt hơn gấp mười lần đặc biệt bên trong vô cùng xa hoa có rất đông gia nhân người hầu hộ vệ vừa bước vào cửa ngô minh đã nhìn thấy một lão giả áo sơ mi đứng ở đó với vẻ mặt c h ấ m hưng thần sắc không giận tự uy có một hơi thở thượng vị giả đặc thù ngô minh biết ngay người này là tần ủy viên ngô tiên sinh ngươi có thể tới thật sự làm tần g mổ nơi này bồng tất sinh huy a hán văn sao ngươi không tìm cho ngô tiên sinh một bộ quần áo mới người dính đầy máu và bùng thật khó chịu đây chính là công tác của ngươi thất trách a tần ủy viên cố ý nghiêm mặt nói hán văn vội vàng cười là ta sai người đâu mau mang ngô tiên sinh lên lầu tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ nói xong lập tức hai phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc như người hầu không người đi tới không cần thách khí tần ủy viên có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi dọc theo đường đi ngô minh cũng đang suy nghĩ về việc đối phương biết thân phận của mình như thế nào suy tới n g h ĩ lui duy nhất có khả năng xuất hiện vấn đề cùng bại lộ chính là ở hầm xương nơi gặp được đám người viên cẩm giang ngô minh nghĩ đến hắn ta đã từng nghe qua một số thẻ đặc biệt một trong số đó là thẻ giám sát có thể được sử dụng cho mục tiêu sau đó mọi hành động của đối phương đều có thể được nhìn thấy bằng các phương tiện đặc biệt nhưng ngô minh chỉ mới nghe nói về loại thẻ này chưa bao giờ có gặp qua nghe nói thập phần thưa thớt nhưng ngay cả khi nó hiếm vẫn sẽ có sau đó ngô minh liền giả thiết người của tần ủy viên có loại thẻ bài này sau đó dùng cho viên cẩm giang hoặc thuộc hạ của lão cứ như vậy chuyện xảy ra ở hầm xương tự nhiên là có thể bị tần ủy viên này biết được sau đó tần ủy viên cũng không ép ngô minh thay quần áo cũng không chán ghét vết máu bẩn trên người ngô minh tiếp đón ngô minh ngồi trên ghế s o f a sang trọng rồi mới nói ngô tiên sinh lần này ta tìm ngươi tới chính là muốn thẳng thắn g thành t h ẫ n hợp tác nói t h ậ t ra ngươi hiện tại có đủ thực lực cùng ta hợp tác để chứng tỏ thành ý của ta ta có thể trả lời ngươi một ít nghi vấn như là ta làm thế nào biết ngươi ở dưới lòng đất sư thành ngô tiên sinh ngươi nhất định rất muốn biết đi ngô minh không ngừng gật đầu quả thật hắn ta rất muốn biết tuy nhiên những gì tần ủy viên nói tiếp theo rất khác với suy đoán trước đó của ngô minh thực tế thì ngô minh nghĩ về vấn đề phức tạp hơn loại thẻ giám sát có thể theo dõi mục tiêu bất cứ lúc nào cũng được nhưng như lời ngô minh nói nó quá hiếm ngay cả tần ủy viên cũng không có sở dĩ đối phương biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rất đơn giản đó là bởi vì có một gián điệp đã được sắp xếp ở bên người viên ủy viên đó phải là một trong số hơn hai mươi thức tỉnh giả cảnh vệ hắn ta có thể báo cáo tình hình cho tần g ủy viên bất cứ lúc nào chẳng qua lúc sau ngô minh đại phát thần uy đem tất cả giết sạch mật thám đã báo cáo lại tình hình của ngô minh trước khi chết mới khiến cho các thành viên của tần g ủy viên biết được sự tồn tại của ngô minh sau khi ngô minh nghĩ lại thật ra có rất ít người có cơ hội lén đưa tin ra ngoài chỉ có mấy người đã từng đi điều tra chính mình đột nhiên ngô minh nghĩ đến một người thầm nghĩ nếu có gián điệp thì người này chính là kẻ tình nghi lớn nhất thành thật mà nói điểm này ngô minh hoàn toàn không nghĩ tới hơn nữa rất nhanh liền ý thức được giữa các ủy viên cũng có tranh đấu thập phần kịch liệt trong số các thành viên ủy ban luôn có gián điệp để theo dõi mọi thông tin không cần hỏi tần g ủy viên này khẳng định là đã đoạn tuyệt với viên cẩm giang thậm chí là đối địch với nhau nên mới cố ý sắp xếp một người đến ẩn nấp bên cạnh viên cẩm giang hơn nửa lúc sau phong kín h cửa ra vào hầm xương khẳng định cũng là tần ủy viên này trong phút chốc ngô minh đã suy nghĩ rất nhiều lúc này mới buộc miệng hỏi tần ủy viên gián điệp của ông họ thôi quả nhiên ủy viên tần giật mình nhìn lập tức bật cười ngô tiên sinh quả nhiên lợi hại vậy mà có thể đoán được không tồi tiểu thôi là ta sắp xếp ở bên cạnh viên cẩm giang từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra anh ấy là người của ta ngô minh trong lòng cũng biết không cần hỏi tiểu thôi hẳn là đã báo cáo tình hình cho vị tần ủy viên này khi dẫn người đi tìm hắn ta đối phương phong kín h cửa ra vào rất có thể là không nghĩ tới phía dưới đám người mình ra được mục tiêu chủ yếu khả năng cũng không phải chính mình mà là viên cẩm giang kia suy nghĩ theo cách này tìm ra rất nhiều chuyện nhưng nếu là thật thì vị tần ủy viên này còn mạnh hơn cả viên cẩm giang mỗi một chiêu của viên cẩm giang chỉ sợ sẽ không thoát khỏi tầm mắt của đối phương hảo nên nói chính sự ngô tiên sinh ngươi ở lâu đài lấy sức của một người đánh chết tam đại c ử thú sự tích này ta nghe như sấm nổ bên tai nghe đồn nói ngươi đã lừng lẫy hy sinh bất quá theo ta nghĩ lấy thiên tư nhân tài bực này của ngô tiên sinh tất nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy sự thật quả nhiên như thế hiện tại ngô tiên sinh chính là một anh hùng vĩ đại trong lòng nhiều người danh tiếng vô cùng vang dội ngày hôm qua ban quản lý đã nhất trí thông qua nghị quyết phong tặng danh hiệu anh hùng chiến đấu cho ngô tiên sinh ta tin rằng nếu mọi người biết rằng ngô tiên sinh vẫn còn sống chắc chắn họ sẽ rất vui mừng cũng có thể vì sư thành ngưng tụ càng nhiều sức chiến đấu cường đại nói chuyện này tần ủy viên liên tiếp g i ỏ n g g i ạ c hùng hồn có thể nói nếu như ngô minh không phải trải qua nhiều chuyện có lẽ đã bị kỹ năng diễn xuất của đối phương lừa gạt rồi lúc này ngô minh là thực cảm tạ độc nhãn lão ngũ lúc trước độc nhãn lão ngũ đã nói qua phía ủy ban quản lý nhất định sẽ làm ầm ĩ về bản thân hắn ta khẳng định là đem chính mình tuyên dương thành người của ủy ban quản lý bọn họ do bọn họ bồi dưỡng tin h anh để có thể giảm thiểu tai tiếng đã đào tẩu một mình trước đó mặt khác tạo ra một nhân vật anh hùng cũng đích xác có thể ngưng tụ nhân tâm nhưng rắc rối duy nhất là nếu anh hùng của ủy ban quản lý đào tạo vẫn còn sống thì tình hình sẽ như thế nào liền giống như theo như lời đ ộ c nhãn lão ngũ đối với ủy ban quản lý mà nói nhân vật anh hùng như ngô minh tốt nhất là người chết tần ủy viên phong kín h cửa ra vào cũng có thể có loại ý đồ này đó chính là đem ngô minh hoàn toàn mai táng dưới mặt đất mà hiện tại đối phương rõ ràng đã thay đổi chủ ý nguyên nhân bởi vì thực lực của ngô minh vượt quá dự tính của ủy ban quản lý tần ủy viên biết nếu ngô minh có thể sống sót thì đám người viên cẩm giang bên dưới và bốn thức tỉnh giả trong tổ chức chắc chắn đã chết thậm chí họ có thể đã chết dưới tay của ngô minh này kể từ đó có thể giết chết ngô minh hay không liền trở thành một ẩn số không biết thậm chí rất có thể đem tần ủy viên chính mình đều bồi đi vào nếu giết chết ngô minh có như vậy nguy hiểm lớn như vậy chi bằng kịp thời thay đổi sách lược lôi kéo ngô minh qua miễn là ngô minh thừa nhận những gì ban quản lý đã tuyên dương với thế giới bên ngoài vậy thì có chỗ cho mọi chuyện xoay chuyển điểm này ngô minh cũng đã tính ra trên đường đi cũng đang tính toán tương kế tự kế Quỹ ban quản lý các ngươi không phải muốn đem ta tạo thành một nhân vật anh hùng hay sao tốt ta liền thuận sườn núi hạ lừa dứt khoát thừa nhận kể từ đó có thể có được danh dự và địa vị chưa từng tưởng tượng trước đây điều này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho những kế hoạch trong tương lai của ngô minh nếu đối phương muốn mượn sức chính mình như vậy vì cái gì phải cự tuyệt nếu ủy ban quản lý muốn lợi dụng mình vậy thì ngô minh cũng có thể lợi dụng ủy ban quản lý vì vậy khi nghe những lời của ủy viên tần ngô minh cười nói vì sư thành hiến một phần lực là ta nên làm hơn nữa ý tứ tần ủy viên ta cũng hiểu như vậy liền thỉnh tần ủy viên ngươi nói một chút chúng ta nên hợp tác như thế nào nhìn thấy ngô minh không có ý từ chối tần ủy viên cũng cười nói hảo ngô tiên sinh quả nhiên là thống khoái cũng là một người thông minh tần mổ thích nhất cùng người giống như ngô tiên sinh có thực lực cũng đủ thông minh hợp tác tuổi ta so với ngươi lớn hơn liền cậy già kêu ngươi một tiếng lão đệ về phần chúng ta hợp tác như thế nào sự tình rất đơn giản chính là ta nâng ngươi lên cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn nhưng ngươi phải trở thành người của ta giúp ta làm việc quả nhiên như thế ngô minh nghe ra đối phương không có nói sẽ giúp ủy ban quản lý mà trực tiếp chỉ ra chính mình điều này cho thấy bề ngoài ủy ban quản lý có vẻ ôn hòa nhưng trên thực tế đang đấu tranh kịch liệt ngẫm lại cũng là như vậy ở thế giới của những người trong cùng một tổ chức xí nghiệp đều tranh đấu gây gắt lợi hại chưa kể ở tân thế giới này cá lớn nuốt cá bé thời đại này chính là chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện không có bất luận cái gì luật pháp ước thúc người có địa vị cùng thực lực khẳng định là không tiếc hết thảy đại giới vì chính mình gia tăng lợi thế loại chuyện này bất kể ở thời đại nào cũng không thể tránh khỏi ngô minh cũng nhìn ra được vị tần ủy viên này so với viên cẩm giang bụng đen còn cường đại hơn cũng không liên quan gì đến bản thân nếu muốn hợp tác tìm loại người này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hơn nữa ngô minh bây giờ không còn con đường thứ hai có thể lựa chọn nếu không hợp tác không chỉ một mình chống lại thành viên họ tần này mà còn gây thù chuốt quán với các thành viên khác trong ban quản lý nhất là bây giờ hắn ta đã bị bại lộ tuy rằng ngô minh không sợ thực lực của ủy ban quản lý cũng có tự tin cho dù xảy ra đánh nhau cũng có thể rút lui nhưng hắn ta không đơn độc ngô minh còn có bằng hữu huynh đệ hơn nữa cũng không cần thiết phải cá chết lưới rách nếu bị mượn sức là một việc đôi bên cùng có lợi tại sao lại không làm nghĩ đến đây ngô minh gật gật đầu cũng thập phần dứt khoát nói nếu tần ủy viên ngươi t h ấ t nhắc như thế ta đây cũng kêu ngươi một tiếng tần ca làm như lời ngươi nói ta sẽ giúp ngươi nhưng chúng ta cũng phải nói trước cũng muốn phân sự tình nếu động đến quyền lợi của ta vậy thì ta có quyền từ chối ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện ủy viên tần rất cao hứng khi nghe ngô minh đồng ý trước đây ông ta đã điều tra ngô minh cơ sở rất trong sạch không có dính líu đến bất kỳ thế lực nào khác thế này mới không lo việc ngô minh nương tay với người khác hơn nữa với thực lực thức tỉnh giả cấp ba và uy danh hiện tại của ngô minh chỉ cần có thể giúp mình như vậy thế lực của mình sẽ đạt tới cực điểm có lẽ không bao lâu nữa toàn bộ sư thành sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ông ta ngô lão đệ sau này hãy nói điều kiện đi chỉ cần trong khả năng của tần mổ ta nhất định sẽ giúp ta đã kêu người sắp xếp một bữa tiệc rồi vừa ăn vừa trò chuyện đi nhìn đến sự tình đã thành hơn phân nữa tần ủy viên đối ngô minh cũng nhiệt tình hơn rất nhiều ngô minh vừa lúc một ngày không ăn cái gì đang có sẵn đồ ăn cũng sẽ không cự tuyệt vì vậy khi người hầu dọn một bàn ăn thịnh soạn ngô minh không khách sáo ăn uống thả cửa phải nói các thành viên trong ban quản lý này sống rất xa hoa ở thế giới cũ còn có người giám sát bọn họ bây giờ không chút nào cố k ị ngô minh đã gần một năm không thấy nhiều đồ ăn như vậy có tất cả các loại món ăn bánh ngọt và món tráng miệng lúc này ngô minh thầm nói Cách được lực lực có nhiều lợi ích, cần của của công gán Á không thứ nghiện, nhiều như những thành không nghĩ khi hết, Minh mình. hữu danh nghĩa mình, khiến thành nhận lãnh thổ mình. kiện Kỳ Kỳ Ngô quyền này người quyền giống bàn ăn này, người nạn ngoại này này ăn gần riêng ban Quản quyền nói trắng riêng đó đời đưa điều Đó để Đài Đài sư lợi Sau Lâu Lâu Ủy làm là là lý là là tị tới. sẽ sở bởi với ở vì ra ra của vấn đề này đối với ngô minh rất quan trọng muốn phát huy thực lực của bản thân thì phải có một địa điểm hoàn toàn độc lập Lâu là Đài nơi Minh viên Á Kỳ chắc chắn là nơi thích hợp nhất. Ngô、minh、vốn tưởng rằng tầng ủy sau đó ngô minh mới nhận ra rằng đối với tần ủy viên lâu đài á kỳ không phải là điều quan trọng nhất mà điều thực sự quan trọng là sư thành với dân số hàng triệu người còn ngô minh muốn lâu đài á kỳ đối với tần ủy viên mà nói cũng không có bất luận chỗ nào không tốt dù thế nào đi nữa ngô minh từ nay về sau cũng là người nhà của ông ta giao lâu đài cho ngô minh gián tiếp trở thành địa bàn của mình tốt hơn nhiều so với việc bị các thành viên ủy ban khác kiểm soát đương nhiên tần ủy viên cũng lo lắng quá vạn nhất ngô minh tránh chim đầy đặn mà nổi dậy nhưng đó cũng là chuyện trong tương lai tần ủy viên cho rằng dù là ai cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của mình đối với ngô minh mà nói mục đích của hắn ta cũng đã đạt được cho nên hai người đang mang ý xấu với nhau vui mừng c ù n g ly mãi đến hơn một giờ sau ngô minh mới rời khỏi biệt thự của tần ủy viên tài xế trực tiếp đưa ngô minh ra khỏi trung tâm thành phố đưa ngô minh về biệt thự của hắn ta trong nội thành hiển nhiên tần ủy viên đã biết được chi tiết của ngô minh ngô minh không thành vấn đề hiện tại cũng không có lo lắng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ông cây lớn của tần ủy viên có thể giải quyết rất nhiều phiền toái cho hắn ta trong biệt thự đám người dũng vân phi đều không có ở đó chỉ có tiểu trùng đang canh giữ nhìn thấy ngô minh trở lại tiểu trùng rất cao hứng tiểu trùng này có thể nói là người một nhà bất quá ngô minh cũng biết tiểu trùng mới thức tỉnh chưa lâu cũng không tính toán lập tức cho tiểu trùng t h ể thăng cấp cấp hai mà để đối phương rèn luyện thêm một thời gian bây giờ anh đã trở lại trước tiên ngô minh đi tắm nước nóng sau đó gọi điện thoại di động cho lý hạ và lưu bân nhưng lúc này máy của bên kia vẫn chưa được bật trời còn chưa rạng sáng ngô minh cũng không nghĩ nhiều liền báo cho duẩn vân phi tin tức trở về cũng đưa trong i Minh với Minh vội tới n nhãn lão ngủ.、Độc、nhãn lão ngủ khá cao hứng nghe được Ngô、minh、bình an vô sự. ông ta còn có chuyện muốn bàn bạc với Ngô、minh、nên vội vàng chạy tới ngay cho độc Độc cao được có bạc chạy tức. khá lão lão lập ta vô sự, t khoảng thời gian này ngô minh nhìn tráng của mình trong gương trên đó không có dấu vết cũng không có chút manh mối nhưng mà ngô minh nhớ rất rõ là khi hắn ta đối mặt với khô lâu vương ở hầm xương cái tráng truyền ra cảm giác nóng rực cùng với t h ể kim sắc theo sau xuất hiện trên ngón tay cũng có chiếc nhẫn bằng xương chiếc nhẫn bằng xương này rất tinh xảo quả thực là hồn nhiên thiên thành bề mặt chiếc nhẫn có hình đầu lâu sống động như thật thậm chí có thể nhìn trong ánh mắt khô lâu p h í m ra một tia hắc khí như có như không đeo chiếc nhẫn xương này ngô minh có thể cảm nhận được thực lực của mình đã được nâng lên rất nhiều hiển nhiên vật này có tăng phúc rất lớn đối với thể chất của mình chỉ riêng điều này cũng đủ chứng minh nó bất phàm ngô minh cố gắng truyền nguyên khí vào nó kết quả khiến hắn ta ngạc nhiên có thể nhìn thấy một không gian độc lập với rất nhiều thẻ bài lơ lửng trong đó chẳng lẽ đây là tạp giới sao ngô minh t i m lệch một nhịp đột nhiên nhớ tới một tin đồn thỉnh thoảng nghe được lúc trước nói một cách tổng quát vật chứa thẻ của thức tỉnh giả để lưu trữ thẻ là tạp sách nhưng cũng có một vật đựng thẻ cao hơn tạp sách đó là tạp giới chỉ là vào ba năm sau thảm họa ở kiếp trước ngô minh chỉ vô tình nghe được về tạp giới lúc đó còn tưởng rằng đó là tin đồn bây giờ có vẻ như điều này đơn giản là sự thật trên đời này đích xác tồn tại tạp giới tạp giới có nhiều không gian hơn để chứa thẻ đồng thời cũng có nhiều khả năng đặc biệt chẳng hạn như cải thiện tốc độ và sức mạnh của thức tỉnh giả ở một mức độ nhất định đó chắc chắn là một điều tốt nhưng ngô minh không biết tại sao khô lâu vương sách lại trở thành một chiếc nhẫn như vậy chẳng lẽ là do lực lượng giết chết khô lâu vương làm ra ngô minh suy đoán đồng thời nhìn những thẻ bài trong không gian tạp giới trong lòng ngây n g ẩ n cả người số lượng thẻ nguyên khí bốn nguyên tố trong đó nhiều đến vài trăm thậm chí hơn một trăm thẻ linh nguyên và nguyên tố thủy thêm vào đó có rất nhiều thẻ cường đại chẳng hạn như cốt mâu cốt thuẫn kiếm thuẫn khô lâu chiến sĩ v v còn có một ít không gian bị một cổ hắc khí phong tỏa thẻ bên trong ngô minh căn bản vô pháp dọ thám hiển nhiên trình độ không đủ ý niệm vừa động trong tay ngô minh liền thêm một thẻ phép cốt mâu đây là thẻ phép cấp hai để kích hoạt cần hai thẻ nguyên tố đất và một thẻ linh nguyên q uy lực mạnh hơn nhiều so với hỏa cầu thuật n g ô minh đương nhiên rất phấn khích khi nhận được món lợi khổng lồ như vậy anh muốn tiếp tục nghiên cứu về khô lâu tạp giới nhưng lúc này độc nhãn lão ngũ đã chạy tới biệt thự bất đắc dĩ vấn đề này chỉ có thể cho qua độc nhãn lão ngũ nói với n g ô minh thế lực sai người phong tỏa lối ra vào của căn hầm là thành viên của tần g ủy viên chỉ có một nhân vật quyền lực như vậy mới có thể kiểm soát tất cả mọi người trên địa bàn của độc nhãn lão ngũ và niêm phong lối ra hắc tử ở lại bên ngoài thành phố để chỉnh đốn lại tất cả các đường khẩu độc nhãn lão ngũ biết nếu đối phương có thể tìm thấy căn hầm nhanh như vậy khẳng định là bên trong người mình có người của đối phương loại tai họa ngầm này khẳng định phải loại bỏ rớt bằng không về sau bị người bán cũng không biết nghe nói ngô minh và tần ủy viên đã đạt được thỏa thuận đ ộ c nhãn lão ngủ liếc mắt một cái cũng gật đầu nói ngô lão đệ chuyện này ngươi làm rất tốt lúc này có thể đ á p lên thuyền một cao tầng ủy ban quản lý tuyệt đối là một bước dịu cờ rất nhiều phiền toái ông ta đều có thể t h ế chúng ta ngăn cản đ ộ c nhãn lão ngủ thậm chí còn phấn khích hơn khi nghe tin ngô minh thực sự tiếp quản quyền sở hữu lâu đài á kỳ ông ta đương nhiên có thể đoán được đối với một người như tầng ỷ viên một tòa lâu đài cách xa, xa sư thành hàng trăm km chẳng có ý nghĩa thiết thực gì nhưng đối với họ tuyệt đối là một khúc dạo đầu độc lập chân chính cái này phát lớn rồi tần ủy viên khẳng định cho rằng một cái lâu đài nhỏ tuy rằng phòng thủ kiên cố nhưng nó thiếu đủ loại vật tư và nó phải dựa vào sư thành khổng lồ để tồn tại chúng ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay ông ta bất quá lần này ông ấy nghĩ điều đó thật đơn giản ngay cả khi thiếu nguồn cung cấp tầm quan trọng của lâu đài á kỳ khó có thể ước tính cái này chúng ta kiếm lớn rồi đ ộ c nhãn lão ngủ ánh mắt độc đáo một chút liền điểm ra sự tình mấu chốt ngô minh cũng gật đầu hiện tại vẫn còn thiếu thủ tục và cần sự cho phép của ủy ban quản lý bất quá chuyện này để tần g ủy viên nghĩ biện pháp chuẩn bị cho tốt bao gồm thanh minh sự thật mình là anh hùng chiến đấu vẫn còn sống lúc này trời đã h ư ở n g sáng dưỡng vân phi cũng vội vàng trở về nhưng lại mang về một tin tức khiến ngô minh khó chịu căn cứ của đội thiên hà trong nội thành vừa vặn bị một đám người vây quanh nghe nói bên kia chính là viên thiếu gia mà vu văn long nói đối phương tại g i ả ngoại không nhận được gì sao lại bởi vì thú nhân đột kích hốt hoảng trốn về sư thành sao lại nghe nói lý hà trở về nên lập tức tìm tới cửa viên thiếu gia hừ đó là con của viên cẩm giang đúng không ta không có đi tìm hắn phiền toái không ngờ tên ngốc này lại dám tự mình tìm tới ngô minh cười lạnh khi duẩn vân phi nói tối hôm qua viên cẩm giang bị ngô minh giết chết ngay cả phụ thân của viên thiếu gia ngô minh cũng dám g i ế t càng không nói đến một vị nhị thế tổ không biết trời đất lần này ngay cả đ ộ c nhãn lão ngủ cũng cười lạnh nếu là trước đây ông ta có thể đã lo lắng nhưng bây giờ viên cẩm giang đã chết hơn nữa sau lưng ngô minh còn có chỗ dựa lớn viên vĩ r ă n g bản chính là tới tìm chết đi chúng ta cùng nhau qua đi gặp vị viên thiếu gia kia ngô minh trực tiếp rời khỏi biệt thự vài người lái xe dẫn đầu là duẩn vân phi không lâu sau đã đến nơi của đội thiên hà trong nội thành đó là một tòa nhà nhỏ hai tầng với diện tích rộng lớn bên ngoài hơn một chục binh lính thức tỉnh giả mặc y phục cảnh vệ cầm vũ khí đang canh cửa trong khi các thành viên của đội thiên hà đều không dám lên tiếng ngô minh và những người khác xuống xe đi thẳng về phía trước thấy có người dám xông vào một tên thức tỉnh giả cảnh vệ bước tới để ngăn cản kết quả ngô minh một chân liền đem đối phương đá văng ra đ ộ c nhãn lão ngũ và d ư ỡ n g vân phi đều là thức tỉnh giả cấp hai bọn họ rất nhanh khống chế mấy thức tỉnh giả cảnh vệ khác ngươi ngươi thật to gan cũng dám công kích cảnh vệ đội ngươi chán sống sao ngươi có biết ở bên trong là người nào hay không tên cảnh vệ còn chưa kịp nói xong ngô minh đã tắt hắn một cái ít nhất một nửa hàm răng đối phương đã bị ngô minh đánh vỡ hắn biết mình gặp phải tay cứng cự a nên không dám nói thêm lời nào đ ộ c nhãn lão ngũ và duẩn vân phi đều mang theo rất nhiều người bọn họ người nhiều cũng đủ hung hãn hơn nửa ngô minh xuống tay nên rất nhanh liền khống chế cục diện ở tầng dưới ngô minh hiện tại căn bản không e ngại những người này dù sao có chuyện gì đều có tần ủy viên thay mình bao bọc loại tiện lợi này cứ việc mà phóng tay sau đó ngô minh trực tiếp lên lầu hai liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện lý h à đội phó của đội thiên hà quả nhiên đẹp như nữ thần cô đẹp hơn trong tranh rất nhiều ta còn nói v u văn long nói dối không ngờ cô lại là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng thấy c ố t lắm hãy là nữ nhân của ta trên đời này chỉ có người thực lực mới có phụ nữ còn ta là người có quyền lực hãy nhớ kỹ tên người đàn ông tương lai của cô ta tên là viên vĩ một thanh âm cực kỳ cùng ngạo nói nhưng đổi lại là một cái dẻo c ự c của lý hạ nàng không muốn để ý đến loại người tự mình khen mình này lúc này lưu bân tức giận nói đồ vô liêm sĩ đồ đê tiện sao ngươi không tiểu một bãi nhìn xem đức hạnh của mình nếu không phải ngươi có lão cha làm ủy viên ta xem ngươi liền dân chạy nạn đều không bằng người khác sợ hãi ủy ban quản lý nhưng lý hạ và lưu bân không sợ trong mắt bọn họ chỉ nhận mô minh ha ha viên vĩ người ta không xem ngươi vào mắt ta liền nói hiện tại thủ đoạn ngươi tán gái quá lạc hậu hơn nửa người nọ còn nói ngươi liền dân chạy nạn đều không bằng ha ha thú vị lúc này vang lên một thanh âm khác rõ ràng đang xem kịch vui khi người khác gặp họa người này là cùng viên vĩ cùng nhau tới hắn cũng là con trai của một thành viên trong ủy ban quản lý gọi là phùng bình ngày thường thường xuyên cùng viên vĩ náo loạn lần này cũng là cùng nhau tới xem náo nhiệt kết quả nhìn thấy viên vĩ ăn thiệt thòi đương trường cười ha hả ở trước mặt bằng hữu của mình bị mất mặt viên vĩ sắc mặt lập tức chính là trầm xuống hắn trừng mắt liếc phùng bình sau đó hướng về phía lưu bân cười lạnh nói tiểu tử ta biết ngươi kêu lưu bân là một đội phó khác của thiên hà tiểu đội ngươi dám mạnh miệng a nói cho ngươi biết chỉ bằng một câu vừa rồi của ngươi ta liền có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngay cả triệu thiên thể tin trực tiếp bắt nạt, thể ta giết, tự bất ngay hay ra cửa sao ngay cha của liền Lúc Lý Lưu làm là là luận ngươi ngươi, ngươi Minh đi Minh chi viên nhiên sống không bằng cũng không nào không? này, Ngô Bân Ngô nhận huống hắn cũng hắn không có cho cả cứu được có được, cả có cố hà Hạ vào, gì. kỵ bị bị đẩy và vĩ, nhìn thấy ngô minh đi vào hai mắt lý hạ đột nhiên sáng lên ngô minh lúc này mới có thời gian đánh giá đối phương viên vĩ này rõ ràng thuộc loại con nhà giàu ngậm t h ì vàng có da thịt mềm mịn vẻ mặt v ê n váo tự đắc tuy rằng đồng dạng cũng là thức tỉnh giả nhưng bởi vì thân mình sớm bị tửu s ắ c đào rỗng cho nên nhìn qua không hề có bi hiếp bất quá bên người viên vĩ này đứng bảy tám thức tỉnh giả đều là cao thủ trong đó có hai thức tỉnh giả cấp hai bên cạnh viên vĩ có một thanh niên cùng biểu hiện cùng ngạo hẳn là nhị thế tổ t r e o g ẹ o viên vĩ vừa rồi đằng sau người thanh niên này là một số thức tỉnh giả thực lực bất phàm những người này hẳn là vệ sĩ ngươi là viên vĩ quả nhiên là một ngốc tử đối với loại nhị thế tổ này ngô minh chút nào không định cho bọn họ thể diện trực tiếp chế nhạo ngươi là cái thá i gì dám nói chuyện với ta như vậy vương quả công cán đi chặt tay chân tiểu tử này ta xem một hồi hắn còn dám khoe khoang trước mặt ta hay không nhìn thấy ngô minh viên vĩ âm ngoan nói còn phùng bình ở một bên giống như đang xem một chương trình hay tuy nhiên phùng bình biết lần này viên vĩ đang rất tức giận vương quả và tôn c à n g đều là cao thủ thực lực không tầm thường thậm chí hắn còn ghen t ị với viên vĩ vì có những người như vậy xung quanh cha của hắn thực lực thấp hơn vì vậy so với người trên thực lực của những cận vệ xung quanh hắn kém hơn một chút tiểu tử đó đã xong rồi quả thật còn ngư hơn lưu bân vừa rồi phùng bình cười nói với người của mình đúng lúc này hai thức tỉnh giả cấp hai phía sau viên vĩ lập tức lao về phía ngô minh hiển nhiên là hai người thường xuyên phối hợp phân công hành động rất ăn ý một người nhanh chóng lấy ra một thẻ bài tạo thành một đạo lực trường cổ quái ngăn cách tất cả mọi người ngoại trừ ngô minh người còn lại với hai thanh đao ngắn mỏng như cánh ve sầu trực tiếp chém vào tay phải và chân trái của ngô minh tóm lại một chữ đó chính là nhanh ngay cả lưu bân và lý hạ cũng không kịp phản ứng thì đối phương đã động thủ ngô minh cẩn thận lý hạ kêu lên trong khi lưu bân cố gắng chống lại lực trường do đối phương phóng ra hiển nhiên đây là thẻ bài bọn họ chưa từng thấy lực trường cô lập được tạo ra vô cùng chắc chắn nhìn lưỡi đao đang lao tới ngô minh đạm nhiên vô cùng thậm chí còn không có rút vũ khí ra với sự gia trì của tạp giới khô lâu chỉ dựa vào phản ứng cường đại cùng sức bật của thức tỉnh cấp ba một cước trực tiếp đá sang tốc độ của ngô minh nhanh hơn hắn ta còn không có né tránh vũ khí trong tay đối phương bởi vì ngô minh cho rằng nếu liệt nhân bị g i á p có thêm vẫy rồng trên người mà cũng không chống lại được vũ khí của đối phương thì thật quá rác rưởi hơn nữa đối phương có thể chém trúng mình hay không còn chưa biết chừng mọi người còn chưa kịp phản ứng một cước này đi sau mà đến trước đau của người sau còn chưa kịp chém vào ngô minh đã bị một cước này đá bay ra ngoài bảy tám mét âm thanh tiếng xương gãy truyền vào tai những người xung quanh răng rắc kẻ bị đá ngã xuống đất cánh tay co quắp lại một cách bất thường không thể cử động nhìn dáng vẻ liền tính là không chết cũng bị trọng thương một thức tỉnh giả cấp hai khác thấy thế cũng bị chấn động không có dám tiến thêm một bước đối phương có thể một cước đá bay đồng bạn của hắn không cần hỏi đi lên cũng là uổng phí những người có thể trở thành người thức tỉnh cấp hai không phải là kẻ ngốc rõ ràng người này biết mình gặp khúc xương cứng vì vậy vội vàng đến bên cạnh viên vĩ nói thiếu gia tình huống không tốt chúng ta có nên gọi thêm người trước phế vật viên vĩ khí mắng to một tiếng hắn ở sư thành xưa nay hoành hành không cố kỵ cũng không ai dám đối đầu với hắn dù sao lão tử của hắn cũng là thành viên ủy ban quản lý sư thành ngày thường không nói đánh người cho dù giết người cũng chưa từng gặp phải kẻ nào dám đánh trả hôm nay thuộc hạ của hắn bị đá tàn phế là một nhị thế tổ tiêu chuẩn ăn chơi trác tán nếu có thể nuốt xuống khẩu khí này ngược lại là kỳ quái chưa kể hôm nay còn có sự hiện diện của một nữ nhân mà hắn ta thích và một bằng hữu đối với nhị thế tổ mà nói mất mặt là một chuyện lớn tiểu tử ngươi được lắm viên vĩ ta hôm nay nếu không giết sạch cả nhà ngươi tên ta liền viết ngược viên nguyên này đầy miệng thô tục trừng mắt lấy ra một tấm thẻ mà một bên bằng hữu tốt bên cạnh hắn phùng bình lúc này đột nhiên nghĩ đến vừa rồi lý hạ kêu ra tên lập tức sửng sốt tự hồ nghĩ tới cái gì vội vàng tiến lên giữ chặt viên vĩ viên vĩ khoan đã vừa rồi nữ nhân đó gọi người này là ngô minh phùng bình còn chưa kịp nói xong đã bị viên vĩ tức giận đẩy ra người sau liền mắng cái gì cháu má ngô minh hắn còn không phải là nhân tình lý hạ sao lão tử ai đều không sợ trong chốc nữa cho huynh đệ ngươi nhìn xem ta giết chết cháu trai trước mặt xú k ỷ nữ này viên vĩ nói xong trực tiếp kích hoạt thẻ trong tay phanh sau một đợt nguyên khí đáng sợ bùng phát viên vĩ triệu hồi một khô lâu chiến sĩ cao hai mét tay cầm một thanh kiếm dài gỉ sét và một chiếc khiên tròn bằng sắt khô lâu chiến sĩ này được bao quanh một luồng khí tức tử vong đáng sợ tuyệt đối là sinh vật cấp hai hơn nữa là sinh vật phi thường lợi lại trong sinh vật cấp hai đôi mắt của bộ xương đỏ bừng như có hai ngọn lửa ma trơi thiêu đốt trong hốc mắt khiến người thoạt nhìn không khỏi rùng mình đáy lòng run rẩy quỷ nhãn khô lâu viên vĩ vậy mà lại triệu hồi con quái vật này thật là thú vị nhưng ngô minh này lại trùng tên với kẻ đã giết ba con quái vật khổng lồ và được mệnh danh là anh hùng chiến đấu chết tiệt không phải là cùng một người đó chứ quản hắn sự tình cũng do gia hỏa viên vĩ này chọc phiền toái không liên quan gì đến phùng bình ta cho dù đúng là ngô minh chưa chết anh ấy cũng không dám làm gì với con trai của thành viên ủy ban mặc dù phùng bình là nhị thế tổ giống như viên vĩ nhưng ưu điểm của hắn là thông minh hơn viên vĩ cũng càng thức thời lúc này hắn chủ động lui về phía sau hiển nhiên không muốn trộn lẫn vào sự tình này sinh vật cấp hai quỷ nhãn khô lâu thập phần lợi hại phùng bình đã từng chứng kiến viên vĩ dùng con quái vật này giết hai thức tỉnh giả cấp hai cường đại và một số sinh vật cấp hai khẳng định hắn sẽ không bị hại mới đúng tương tự không ít người có cùng ý với phùng bình nhiều người biết viên vĩ có một sinh vật khủng bố này bao gồm cả lưu bân và lý hạ bọn họ hiển nhiên cảm nhận được nguyên khí khủng bố trên thân quỷ nhãn khô lâu bất quá bọn họ không giống như những người khác cả hai không nghĩ một bộ xương ma quái đơn thuần có thể đe dọa được ngô minh với thực lực của ngô minh có thể giết chết quỷ nhãn khô lâu này trong nháy mắt quỷ nhãn khô lâu chặt tứ chi của đứa cháu trai này cho ta viên vĩ cười ngông cuồng nói chỉ là những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người cho dù là viên vĩ phùng bình hay lý hạ và lưu bân không ai trong số họ nghĩ rằng nó sẽ như thế này q u ỷ nhãn khô lâu không có công kích ngô minh cũng không có làm gì sau khi quỷ nhãn khô lâu xuất hiện màu đỏ lửa ma trơi trong mắt nhìn chằm chằm ngô minh lập lòe vài cái sau đó liền tiến lên một bước nữa quỳ xuống trước ngô minh trong miệng phát ta một tiếng kêu kinh khủng chỉ có ngô minh mới có thể hiểu được ngôn ngữ này từ đệ tứ nguyên khí thế giới tiếng kêu này đại biểu chỉ có một loại ý tứ vương vương ý của ngươi là chỉ khô lâu vương tạp giới s a o n g ô minh nhìn thấy quỷ nhãn khô lâu liền nghĩ thứ này có lẽ là do viên cẩm giang mang ra cho con trai mình từ hầm xương bởi vì nó đến từ hầm xương nó hẳn là thuộc hạ của khô lâu vương khoảnh khắc tiếp theo lửa ma trơi chớp động trong mắt đối phương khô lâu vương tạp giới không biết dùng phương pháp gì đã cắt đứt mối liên hệ chủ tớ giữa viên vĩ và quỷ nhãn khô lâu thật nực cười khi viên vĩ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra ngôn m i h minh bạch nguyên do trong đó mà những người khác lại là không hiểu ra sao một đám t r ợ n mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này cả kinh nói không nên lời kháo bộ xương này có chuyện gì vậy tao kêu mày g i ế t mày làm cái quái gì với thằng cháu này lúc này ngay cả những vệ sĩ phía sau viên vĩ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn nhưng là viên vĩ như cũ ở đó hô to gọi nhỏ hắn không phải lần đầu tiên dùng quỷ nhãn khô lâu này giết người nhưng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này đúng lúc này quỷ nhãn khô lâu đột nhiên đứng lên quay người lại lúc này mọi người đều cảm giác được một luồng sát khí kinh k h ủ n g đang lan tràn người phản ứng đầu tiên là vệ sĩ bên cạnh viên vĩ người sau đang định nói nhưng quỷ nhãn khô lâu đột nhiên bước tới một kiếm hung hăng chém xuống、Trạc. thanh trường kiếm trĩ xét trực tiếp chia đôi thức tỉnh giả từ đầu đến chân máu tươi bắn tung tóe trên người của viên vĩ khiến hắn tỉnh táo trở lại dù có ăn chơi rác tán cỡ nào hắn cũng biết sự tình không thích hợp quỷ nhãn khô lâu thế nhưng lại quay giáo đối phó người của hắn sao có thể sẽ phát sinh sự tình hoang đường như vậy viên vĩ nhìn thấy quỷ nhãn khô lâu hướng chính mình đánh tới trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng liền cảm giác ở bụng một trận đau nhất thanh kiếm dài trong tay quỷ nhãn khô lâu đã đâm thẳng vào bụng chủ nhân ban đầu của nó lưỡi kiếm gỉ sét dính đầy máu theo sau bộ xương khô dão một cái bụng viên vĩ đã bị phá khai một lỗ to nội tạng cùng ruột xôn xao chảy đầy đất tay ăn chơi t r á c tán căn bản không nghĩ tới mình cứ như vậy mà chết đi trừng một đôi mắt không cam đôi lúc ò n ngã xuống. nhãn động trên Ngoại ngô minh, tất cả mọi người bị một màn này làm sợ ngây người. Viên sủng mình chuyện này nói ra ai đều sẽ không tin, nhưng cố tình liền phát sinh người. g giết mà một mặt mọi một làm mà mắt mọi bài Sau quỷ lâu triệu đều cố sợ sẽ hóa ra ra ai đó, đất. khô thẻ hồi chết, phát lại l tự trừ tất vật trước bị bị rơi cả vậy vĩ này ngô minh cười lạnh một tiếng nhàn nhạc nói xem ra viên vĩ đã làm quá nhiều chuyện xấu cho nên mới tự sát thật sự là làm người bội phục ý tứ của lời này chính là viên vĩ tự sát nói thật không ai tin tưởng nhưng cũng không ai dám bắt bẻ phùng bình nhìn c h ầ m c h ầ m thi thể trên mặt đất sau đó lại nhìn ngô minh mấy lần định nói nhưng đều trực tiếp nuốt xuống cuối cùng không nhịn được nói chuyện càng ngày càng lớn lão tử của viên vĩ nhất định sẽ không buông tha lúc này một đám lớn thức tỉnh giả cảnh vệ đội xông vào phùng bình cũng biết người dẫn đội hắn ta là một đội trưởng của cảnh vệ đội hắn chắc chắn lực lượng cảnh vệ sẽ bắt ngô minh đưa về nhưng hắn ta không ngờ ngô minh đã lặp lại những gì vừa xảy ra trước mặt đội trưởng sau đó đội trưởng không bắt ngay lập tức mà quay sang dò hỏi những người xung quanh hắn ta nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người đã thấy chuyện vừa rồi xảy ra nhưng việc ngô minh nói viên vĩ tự sát là quá phiến diện nhất định không có khả năng tin được nhưng sau khi nghe mọi người nói xong đội trưởng liền vẽ mặt đồng tình nói n xem ra viên vĩ đã tự sát có rất nhiều người chứng kiến sự tình rất rõ ràng được rồi người đâu đem thi thể mang đi thẻ sinh vật cũng mang đi thu đội thu đội phùng bình c h o á n váng điều này khác xa với những gì hắn tưởng tượng phải biết người chết là con trai của viên ủy viên cho dù có tự sát thì nhất định cũng phải đưa mọi người về thẩm vấn thậm chí sẽ giết người cho hả i giận càng không cần phải nói đây là tình huống mà một người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra vấn đề trong nháy mắt mà trước mắt thế nào mà lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy phùng bình không phải kẻ ngốc ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám ở lại đây nữa đành phải quay về hỏi ý kiến lão gia tử vì vậy hắn cũng không có dừng lại dẫn người rời đi về phần những người vốn là do viên vĩ mang tới cũng vội vàng rời đi trong chốc lát trừ bỏ một vũng máu thì những người khác đều rời đi không còn một bóng nguyên bản sự tình sẽ khiến cho sóng to gió lớn cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột ngoại trừ ngô minh ra thì không một ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra chỉ có ngô minh và độc nhãn lão n g ủ là biết chuyện như thế nào ngô minh yêu cầu độc nhãn lão n g ủ ở bên ngoài dọn dẹp đống lộn xộn trong khi hắn ta đưa lý hạ và lưu bân vào một căn phòng đóng cửa lại sau đó kể lại sự việc lý hạ và lưu bân là những người thân tính nhất của ngô minh nên đương nhiên không cần giấu g i ế m những chuyện này với họ lý hạ và lưu bân đã rất ngạc nhiên khi biết ngô minh đã có một trải nghiệm như vậy chỉ trong một ngày một đêm thì ra quỷ nhãn khô lâu vừa rồi đã trở mặt giết chủ nhân là do khô lâu vương tạp giới này lưu bân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ sự tình vừa rồi cũng đem hắn ta dọa sợ nghĩ rằng ngô minh một kiếm giết bộ xương khô cùng viên vĩ đều không cảm thấy có bất luận vấn đề gì nhưng viên vĩ lại bị sủng vật chính mình triệu hồi ra giết ế t c h Thật sự không thể tưởng tượng. Không đúng ngô minh anh nói anh hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế khô lâu vương tạp giới này vậy làm thế nào mà quỷ nhãn khô lâu lại công kích đối phương lý hạ c ấ t tiếng hỏi sau khi nghe ra mấu chốt của vấn đề ngô minh cũng lắc đầu nói chuyện này ta cũng không biết ta vừa rồi trong đầu lóe lên ý tưởng này quỷ nhãn khô lâu liền động thủ nói thật là ta còn không biết làm thế nào mà khô lâu vương tạp giới này lại xuất hiện hiện tại làm thế nào để vận dụng nó ta cũng cái biết cái không ngô minh thực sự không biết nhiều về vấn đề này vì vậy anh ấy không thể giải thích rõ ràng nhưng bất kể thế nào ngô minh đều biết mình đây là đụng phải đại vận đạt được một vật phi thường khó lường và tất cả những điều này khẳng định có liên quan đến bạch y nữ nhân mà anh đã cứu lý hạ và lưu bân nơi này cũng đang tiến triển rất thuận lợi lần trước khi lũ thú nhân xâm nhập triệu thiên hà cùng một ít thành viên cũng đã mất tích không trở lại sư thành những thành viên còn lại của đội thiên hà đương nhiên do hai đội phó lý hạ và lưu bân cầm đầu cho nên phải nói ngô minh không cần tốn nhiều công sức đã thu vào tay ít nhất có một trăm danh thức tỉnh giả thiên hà tiểu đội cốt lắm khi chúng ta có thủ tục chính thức quyền sở hữu lâu đài chúng ta sẽ đưa mọi người đến lâu đài á kỳ đến lúc đó chúng ta chưa chắc không thể đem nơi đó tạo thành sư thành thứ hai ngô minh giờ phút này là tin tưởng tràn đầy cùng lúc đó trong một tòa nhà kiểu phương tây màu trắng ở khu vực trung tâm của sư thành lúc này ủy ban quản lý có quyền lực nhất sư thành đang tổ chức một cuộc họp tại đây ban quản lý nguyên bản có bảy ủy viên nhưng vào lúc này chỉ có sáu người đến một người đàn ông tuổi chừng năm mươi hơi béo đầu hói lúc này vỗ bàn nói lão tần ngươi nói lão viên sẽ không tới là có ý gì ta biết ngươi cùng lão viên luôn luôn đối phó nhau thậm chí có tranh đấu nhưng loại lời nói này cũng không thể nói bừa bên kia bàn tần ủy viên bình thản ung dung lại không vội vàng nói lão phùng ngươi nhìn ngươi xem như thế nào vẫn là tính tình nóng nảy như vậy ta cùng lão viên chỉ có một vài mâu thuẫn nhỏ trên thực tế quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt nhưng lần này những gì hắn làm có hơi quá đáng cũng đã tự hại mình ngoài ông ta và phùng ủy viên ra đang ngồi còn có bốn ủy viên khác chẳng qua bốn người này từ lúc bắt đầu liền không có nói chuyện ngồi một chỗ hiếp mắt lại hít mây nhả khói cũng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận gì nhưng là hiển nhiên loại tình huống này càng thêm làm người đoán không ra một lúc sau một người trong ủy ban dụi điếu thuốc trong tay ra nói lão tần chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe lão viên đã làm gì hiện tại hắn đang ở đâu nhìn các thành viên ủy ban khác tần lực đông trong lòng cười lạnh vài tiếng không tin những ủy viên này không biết chuyện ở hầm xương dưới lòng đất sư thành theo thông tin của ông ta thì hơn phân nửa số người ở đây đều biết sự tồn tại của hầm xương và hơn một nửa số người biết viên cẩm giang đã làm gì hiện giờ ai cũng đều không nói chính là muốn v h i sạch quan hệ tần lực đông vốn đã mong đợi như vậy từ lâu cũng không vội vàng nghĩ thầm muốn so kỹ thuật diễn liền xem ai diễn hay hơn lại nói chính là như thế này ông ta đem sự tình chôn xương dưới lòng đất của sư thành cùng với viên cẩm giang đã bí mật tàn sát một số dân thường ném xương bên dưới để tạo ra hài cốt nguyên khí tới kích hoạt khô lâu vương sách đều nói ra chẳng qua ông ta đã che giấu rất nhiều chuyện xảy ra đêm qua chỉ nói viên cẩm giang tự cho là thông minh không nghĩ tới không cẩn thận đem một quái vật khủng bố khô lâu vương triệu hoán ra tới kết quả tất cả mọi người ở phía dưới đều chết sạch có thể nói đây là tự làm tự chịu có chuyện như vậy sao vài thành viên ủy ban lộ ra vẻ mặt khiếp sợ như thể đây là lần đầu tiên họ nghe thấy một chuyện rợn người như vậy một trong những thành viên có vẻ ngoài thật thà chất phác lo lắng nói vậy lão viên đã chết rồi sao nếu sự việc như lão tần nói thì thật là tự chuốc họa vào thân nhưng dưới chân chúng ta lại có một quái vật nguy hiểm như vậy ẩn nấp hầm chôn những bộ xương thật sự không thể tin được đó là một quả bom hẹn giờ chúng ta phải suy xét cho hàng triệu người ở sư thành thảo luận một biện pháp đối phó để giải quyết phiền toái này đạo đức giả xem người phát biểu vẻ mặt lo lắng cho dân chúng trong lòng đều ủy viên âm thầm mắng to nhưng ngoài mặt vẫn là tán thành quả thực lý ủy viên nói đúng vấn đề này là ưu tiên hàng đầu và không thể bỏ qua một ủy viên khác gật đầu đồng ý về phần hầm xương ta đã phái người đến niêm phong tất cả các lối ra vào hầm xương cách mặt đất hàng trăm mét còn có những tấm chế khác miễn là một ít cửa ra vào đều bị phong tỏa thì không cần lo lắng có quái vật bên trong chạy ra ngoài tần lực đông vẻ mặt khẳng định nói n vậy là tốt rồi lại nói tiếp lão tần làm việc chúng ta vẫn thực yên tâm một vị ủy viên cười nói sau đó như nhớ ra cái gì liền nói chẳng qua lão viên đã cũng làm việc nhiều năm như vậy khi thành lập ở sư thành cũng nỗ lực rất nhiều tuy rằng lần này lão tự mình làm ra chúng ta cũng phải lo tang lễ cho lão hơn nữa khi thành lập sư thành chúng ta đã đồng ý ủy ban phải duy trì bảy thành viên bây giờ lão viên không còn nữa chúng ta cần bổ sung một thành viên khác nói xong tất cả các ủy viên đều mắc bắn tinh quang rõ ràng đây là điều họ thực sự quan tâm không cần hỏi đây là một cái cơ hội chỉ cần bố trí người của mình vào sau này sẽ có lợi thế rất lớn về quyền phát biểu trong ủy ban chỉ là mỗi người đều muốn hạ quyết tâm nhưng người thực sự có thể nắm giữ vị trí này lại không rõ điều mà trương ủy viên đã nói thì những thành viên mới cần được bầu chọn nhưng chúng ta không thể can thiệp vấn đề này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai ta có một vấn đề khác ở đây người hùng chiến đấu mà chúng ta đã bầu hôm qua ngô minh người đã dùng thực lực một người giết ba con quái vật khổng lồ giải cứu hàng ngàn thức tỉnh giả đã xác nhận vẫn còn sống và đã trở về sư thành một cách an toàn sau đó tần lực đông ném ra một quả bom hạng nặng tại thời điểm này nhiều ủy viên đã choáng váng tất cả bọn họ đều biết lý do đẩy ngô minh này ra ngoài là để giác vàng lên mặt cho ủy ban quản lý thậm chí là trốn tránh trách nhiệm của ủy ban quản lý tẩu thoát một mình trong lâu đài lần trước không quan tâm ngô minh là ai họ chỉ cần một cái tên như vậy người này tốt hơn là nên chết đi bởi vì người chết là anh hùng tốt nhất họ cũng là người kiểm soát tốt nhất chứ chưa nói đến việc tranh giành quyền lực các thành viên trong ban quản lý đều là nhân tin h tần ủy viên khẳng định lúc này có động cơ riêng để lên tiếng mọi người nhìn nhau rồi im lặng một lúc ủy viên mập mạp họ phong cười nói lão tần đừng nói giỡn lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy ngô minh bị đại quân thú nhân bao vây giết chết ngươi nói hắn còn sống là như thế nào đúng vậy lão tần tin tức này là thật sao tuyệt đối là thật hơn nửa bằng hữu trước kia của ngô minh đều có thể chứng minh ta cũng biết những lo lắng của các vị chuyện này chúng ta đều có phần nói thật ta cũng hy vọng hắn là một người chết nhưng đối với một thức tỉnh giả có thể giết ba con quái thú khổng lồ trong đại quân mà còn sống trở về thực lực như thế nào ta không nói các vị cũng có thể đoán được loại người này tốt nhất là nên lợi dụng tần lực đông cười nói đúng vậy lão tần nói đúng sống chết không quan trọng chỉ cần là người đều có thể mua được hơn nữa nhắm chừng hắn cũng không dám không cho ủy ban chúng ta mặt mũi chúng ta có thể nâng hắn làm anh hùng cũng có thể đem hắn hung hăng đánh chết hắn sẽ không thể không biết đạo lý này cho hắn một ít chỗ tốt như vậy chúng ta còn có thể thêm một tay đấm cường đại đây cũng là chuyện tốt một thành viên khác của ủy ban cũng nói sau khi nghĩ kỹ ừ m ta cũng nghĩ như vậy nên đã phái người liên lạc với anh ấy rồi tần lực đông nói xong châm một điếu thuốc xem phản ứng của tất cả các bên đúng như ông ta nghĩ những người khác đều có vẻ mặt khó chịu và mắng tần lực đông quá nhanh nhưng họ không để lộ ra ngoài sau đó ngô minh nói cái gì cuối cùng phùng ủy viên không kìm được mà lớn tiếng hỏi hắn ta muốn quyền sở hữu lâu đài á kỳ và ta đã hứa với hắn ta nhưng chúng ta cần cùng nhau ký một lệnh tần lực đông nói sau một làn khói thuốc lão tần ngươi điên rồi sao lâu đài á kỳ là một vị trí chiến lược hơn nữa là thành lũy chân chính có công sự phòng thủ vị trí quan trọng như vậy ngươi thế nhưng lại không thông qua chúng ta liền c h ấ p tay tặng người quả thực là hồ nháo nghe được tần lực đông đã cấp lâu đài á kỳ cho ngô minh thành viên ủy ban tiếp theo không cùng phe với lão đập bàn hét lên lão phương đừng nóng vội lão tần nhất định phải có lý do của mình lão tần lúc này đừng giấu dếm nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào ủy viên họ lý cười hiền hậu nói nhìn dáng vẻ lão tính tình tốt nhất nói chuyện cũng tốt nhất càng giống như một người hòa giải nhưng những người quen biết lão đều biết nếu so bụng đen thì không thì thể ai có thể、so、sánh được với lão này tần lực đông dụi tắt nửa điếu thuốc trong tay sau đó đứng dậy nói mọi người muốn thu phục được ngô minh này chúng ta nhất định phải bồi thường một số lợi ích tuy rằng lâu đài á kỳ rất tốt nhưng khoảng cách sư thành quá xa chưa kể theo kết quả điều tra của chúng ta qua nghiêu hà liền có một nơi tụ tập của thú nhân nói một câu khó nghe chúng ta ở chỗ này thảo luận quyền sở hữu lâu đài á kỳ nhưng chưa biết lâu đài có thể rơi vào tay chúng ta hay không liền tính chúng ta chiếm lĩnh được một khi gặp phải thú nhân tiến công đánh giá cũng thủ không được một khi đã như vậy sao không gửi củ khoai nóng hổi này cấp chỗ tốt có thể lung lạc nhân tâm cũng có thể để ngô minh giúp chúng ta canh giữ lâu đài á kỳ nếu muốn tồn tại thì cũng phải dựa vào nguồn cung cấp của sư thành đến lúc đó chúng ta đem khống hết thảy mạch máu nếu cần thiết thì tùy tiện tìm một lý do đều có thể thu hồi lúc này mới kêu một công đôi việc ủy viên ban quản lý một đám trán g đều là lão già thành tinh lại như thế nào không hiểu đạo lý này nếu một thành viên nào đó của ủy ban chiếm giữ lâu đài á kỳ họ có thể đánh nhau để tranh giành nhưng nếu là ngô minh thì dễ nói huống hồ tần lực đông nói cũng đúng cho nên nhưng thật ra không có người nào lại ra ý kiến phản đối mà thập phần phối hợp cùng ký tên vào mệnh lệnh này kế tiếp chúng ta liền yêu cầu lợi dụng anh hùng này tới tạo thế ngưng tụ lực lượng sư thành người này cần thiết có một cổ tín niệm như vậy sư thành chúng ta mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài sừng sững không ngã tần lực đông cười nói hiển nhiên lão ta biết chuyện này nói xong rồi nhưng kế tiếp muốn nói mới là trọng điểm chân chính so với sự việc tiếp theo ngô minh và lâu đài á kỳ chẳng là gì cả vấn đề này là ứng cử viên cho vị trí còn trống của ủy ban quản lý đây là một vị trí thực sự quan trọng mọi người đều muốn sắp xếp người của mình vào bởi vì ủy ban quản lý thực hiện hệ thống bỏ phiếu một thành viên đại diện cho một phiếu bầu và các quyết định được đưa ra đều có thể xảy ra một sự kiện lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người ở sư thành tự nhiên là ai cũng đều gắt gao nhìn c h ă m c h ă m người được tần lực đông đề cử là thư ký của lão ta hán văn nhưng các thành viên khác trong ủy ban đương nhiên không đồng ý và tự đề xuất ứng cử viên của họ đúng lúc này ngô minh đang sắp xếp kế hoạch tiếp theo trong biệt thự nhỏ của mình chỉ mười phút trước thư ký của tần lực đông đã liên lạc với ngô minh bằng điện thoại di động và nói với ngô minh rằng vấn đề của lâu đài á kỳ đã được hoàn thành ngày hôm sau mệnh lệnh sẽ được truyền đạt khi đến thời điểm đó ban lãnh đạo cần ngô minh tham gia một buổi lễ và thể hiện bộ mặt của mình trước người dân sư thành ngô minh mặc dù không thích yêu cầu này nhưng cũng không từ chối vì đã lấy lợi ích của người ta nên hy sinh một chút ngoài ra có được vinh dự này vào lúc này cũng không tệ theo những gì đ ộ c nhãn lão ngũ nói Điều này giống như đi giống này như trong ê trên n băng mỏng,、tuy、nguy hiểm nhưng băng mỏng cũng có rất nhiều cần lớp lớp lợi hiểm kiểm tuy rất ích, chỉ cần họ có s á Á t t lâu đài、á、Kỳ r o thời thành thể thành Trong chiến ảnh hưởng cường gian đại, ngắn ban đến đến quản và và lập lược lúc lý. có sư đó ủy khoảng thời gian này những người đ ộ c nhãn lão ngũ dũng vân phi thẩm giai nghi lý hạ và lưu bân đều đang chấn chỉnh nhân sự trong tay những người được đưa đến lâu đài á kỳ phải là những người thực sự có thể tin tưởng lúc này tin tức ngô minh chưa chết đã lan truyền khắp thành phố những người đầu tiên chạy đến là nhạc thần mục thiết trần tam niên và những người khác trong khi sơn hồng và tô mi sau đó mới đến khi họ nhìn thấy ngô minh tự nhiên rất phấn khích sau đó lôi tiên sinh và lỗ đại sư cũng đến hai người này cùng ngô minh giao tình cũng rất tốt mà ngô minh cũng vừa vặn muốn tìm lỗ đại sư có việc trong tay hắn ta có không ít tài liệu nên t ầ u lỗ đại sư hỗ trợ chế tạo một đám hộ giáp cùng vũ khí sau đó đưa tới lâu đài á kỳ nhưng điều khiến ngô minh ngạc nhiên là sau khi nghe tin ngô minh có được quyền sở hữu lâu đài á kỳ lỗ đại sư lại nói rằng ông sẽ đến lâu đài á kỳ với ngô minh ngô minh đừng tưởng rằng ta chỉ là một thợ rèn nhưng quyền lực thứ này ta cũng hiểu ta và ngươi cùng nhau đi qua mặt khác đoàn đội thức tỉnh giả cũng sẽ nể tình khẳng định sẽ ở nơi này thành lập phân hội còn có thể hấp dẫn thức tỉnh giả nhàn rỗi khác tiến đến đi đi tin tưởng chỉ cần người nhiều phát triển ra quy mô liền tính là ủy ban quản lý về sau muốn tính kế gì cũng sẽ kiên kỵ ba phần lỗ đại sư cười nói những lời nói khiến ngô minh nhìn bằng ánh mắt khác rõ ràng lỗ đại sư thật sự không phải là lão nhân chỉ biết đánh sắt muốn nói về một ít xử thế chi đạo lỗ đại sư cũng có thể coi là nhân tin h lỗ đại sư một bậc thầy đoán tạo như vậy lại nguyện ý đi đến lâu đài á kỳ với mình ngô minh tự nhiên cầu mà không được nhưng ngay sau đó lỗ đại sư đã kéo ngô minh sang một bên thì thào nói lần này ngươi làm sao cũng phải cho ta gặp vị sư phụ đoán tạo kia hóa ra ý định thực sự của lỗ đại sư là thế này ngô minh ngẫm nghĩ một chút vì sau này hắn ta có lãnh thổ riêng nên để thiết tượng và lỗ đại sư gặp nhau cũng không sao hơn nữa cả hai đều rất có kinh nghiệm đoán tạo nói không chừng còn có thể va chạm ra cái gì hỏa hoa đây cân nhắc kỹ điều này ngô minh gật đầu đồng ý và đương nhiên vấn đề đã được giải quyết xong lôi tiên sinh cũng nói rằng một chi nhánh của công hội thức tỉnh giả sẽ được thành lập ở lâu đài á kỳ lúc này ngô minh mới biết công hội thức tỉnh giả đã tách ra khỏi ủy ban quản lý có chi nhánh ở nhiều nơi tập trung đông người việc thành lập chi nhánh ở lâu đài á kỳ ngay cả ủy ban quản lý cũng không thể can thiệp với sự hỗ trợ của lôi tiên sinh và lỗ đại sư ngô minh đã có thêm một sự trợ giúp đắc lực loại chuyện này ngay cả tầng lực đông cũng không ngờ tới mọi việc đều diễn ra có trật tự vào ngày thứ hai ngô minh được thư ký của tần ủy viên là hán văn đón vào sáng sớm để tham dự buổi lễ mà ngô minh thậm chí còn không nhớ nổi nghi thức theo quan điểm của ngô minh đây chỉ đơn giản là một buổi biểu diễn hắn ta mặc một bộ áo giáp hào nhoáng sau đó xuất hiện trên một sân khấu được dựng ở quảng trường nội thành bên dưới là hàng chục nghìn thức tỉnh giả trong đó có một số người thoát khỏi chiến tranh từ lâu đài trở về đây rõ ràng là để làm sáng tỏ tin đồn về việc ủy ban quản lý đào tẩu một mình phải biết rằng tin đồn này được lan truyền rất dữ dội bây giờ có ngô minh đứng ta thì hiển nhiên lời đồn này không công mà tự phá nhưng ngô minh không quan tâm anh đã đạt được mục đích của mình buổi lễ vừa được nửa chừng thì bị gián đoạn bởi một việc ngoài ý muốn có người của lực lượng cảnh vệ thông báo một số lượng lớn quái vật bắt đầu tập trung bên ngoài sư thành và lao về phía sư thành đây là một sự kiện lớn sư thành là nơi sinh sống của tất cả mọi người tự nhiên không có chỗ cho sai lầm nên buổi lễ kết thúc ngay lập tức người của ủy ban quản lý vội vã chạy ra thành ngoài ngay lập tức ngô minh sững sờ ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra ban đầu có một nơi chôn g xương dưới sư thành nguyên khí kinh khủng của khô lâu vương làm kinh sợ tứ cấp sinh vật lại là vương cấp đủ để kinh sợ tuyệt đại bộ phận quái vật không dám đặt chân đến phạm vi sư thành nhưng bây giờ khô lâu vương đã chết miên khí cũng biến mất những con quái vật xung quanh cũng tự nhiên bắt đầu ngo ngoe r ụ t rịch ngô minh cũng ngay lập tức thông báo tình hình cho lý hạ và đám người độc nhãn lão n g ủ yêu cầu họ cẩn thận là một anh hùng của ủy ban quản lý sư thành ngô minh đương nhiên không thể bỏ đi một mình vào lúc này và thậm chí ngô minh cũng được yêu cầu xuất thủ khi cần thiết đứng trên tường thành cao hơn mười thước nhìn về phía xa xa d à y đặc binh đoàn quái vật tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều tái mặt đây là lần đầu tiên sư thành bị quái vật tấn công kể từ khi thành lập nói không khẩn trương đó là giả may mắn thay trước đó ủy ban quản lý cũng đã chuẩn bị đầy đủ bọn họ đã cho xây dựng các lô cốt với súng máy hạng nặng và xe tăng của thế giới cũ ở một số nơi ngoài ra thiết lập phương hướng của bốn trong sáu thẻ bảo hộ cũng có thể phát huy được uy lực lớn những tiếng súng đã vang lên đó là âm thanh của đội thức tỉnh giả đã đi ra ngoài không kịp quay trở lại và bị những con quái vật tấn công chỉ là lúc này không ai có thể cứu được những người đó ước tính số lượng quái vật này đã lên tới hàng vạn tùy tiện đi ra ngoài không khác gì đưa bọn họ vào chỗ chết có đủ loại quái vật trong đội quân quái vật đa số là sinh vật cấp một cũng có rất nhiều sinh vật cấp hai và chỉ có một số sinh vật cấp ba ngô minh chỉ cần nhìn lướt qua là biết cuộc quái vật vây hãm quy mô này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho sư thành trừ khi số lượng sinh vật cấp ba đạt đến một quy mô nhất định chỉ là nếu không có nguyên khí kinh sợ của khô lâu vương trong hầm xương tần suất các cuộc vây hãm của quái vật trong tương lai sẽ tăng lên lúc này người trong nội thành và trung tâm tự nhiên không cần lo lắng nhưng người tị nạn ở ngoại thành lại gặp xui xẻo may mắn thay sư thành đã xây dựng được một công sự vững chắc và hàng chục nghìn quái vật nhanh chóng bị súng máy và đại bác cùng những thẻ bài của thức tỉnh giả từ bức tường thành đẩy lùi ngay lập tức đã bị thẻ người thủ hộ hóa thành người thủ hộ đánh chết mọi người nhìn thấy một màn chấn động một con thằng l ằ n g to lớn bằng đầu tàu phóng nhanh tới không nghi ngờ gì nữa đây chính là sinh vật cấp ba toát ra khí thế làm người run rẩy chẳng qua nó mới vừa tới gần liền kích hoạt rồi một thẻ người thủ hộ người thủ vệ này tình cờ lạc bảo tố mà ngô minh và những người khác lấy lại nhìn thấy người thủ hộ bảo tố trực tiếp tiến lên chiến đấu với con thằng l ằ n g khổng lồ trong chốc lát hắn ta đã giết chết sinh vật cấp ba bất khả chiến bại trong mắt của những người khác thằng l ằ n khổng lồ rơi xuống đất và sư thành vỡ hòa trong tiếng reo hò lần này cuộc vây hãm của quái vật chắc chắn một lần nữa cải thiện sự gắn kết của sư thành nó cũng cho thấy sư thành có khả năng phòng thủ mạnh mẽ nhiều người thậm chí còn chắc chắn tin rằng sư thành là một bức tường bất khả xâm phạm không bao giờ có thể bị chiếm đoạt nhưng nhiều người hiểu về nó đều biết loại sức mạnh này có thể tồn tại được bao lâu trong tân thế giới vào ngày thứ ba sau khi quái vật tấn công thành phố ngô minh theo mệnh lệnh do ủy ban quản lý ký cùng người của mình tức tốc đến lâu đài á kỳ đối với địa phương khổng lồ của sư thành lâu đài á kỳ chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé thậm chí một phần trăm số người trong sư thành cũng không thể chứa được nhưng đối với ngô minh đây là sự khởi đầu của thế lực hắn ta lần này đi theo ngô minh là đ ộ c nhãn lão ngũ và các thành viên của đội liệp ưng đội thiên hà và đội diệp phong tổng cộng có hơn năm mươi chiếc xe có thể nói là một đội ngũ khổng lồ tất nhiên để không thu hút sự chú ý của người khác khi rời đi hơn năm mươi chiếc xe đã rời đi theo từng đợt sau đó băng qua sông n h i ê u trước khi hội tụ và cùng nhau chạy đến lâu đài á kỳ cuộc chiến giữa người và thú nhân mấy ngày trước vẫn còn để lại rất nhiều dấu vết khắp nơi có vô số xác chết tất nhiên chỉ còn lại bộ xương lâu đài vẫn như mấy ngày trước không có gì thay đổi ở nơi này căn bản là khu vực nguy hiểm những thế lực nhỏ khác không dám tới nhúng chàm ngô minh đứng dưới chân núi nhìn tòa lâu đài hùng vĩ lưng chừng núi mà lòng rạo rực từ hôm nay tòa lâu đài này thuộc về hắn ta ngô minh còn có đội của hắn ta đây là điều mà kiếp trước ngô minh không thể tưởng tượng nổi nhưng kiếp này đã làm được ngô minh biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu nếu muốn tồn tại tốt hơn trong tân thế giới nhất định phải không ngừng tăng cường thực lực của mình bên trong lâu đài nhị nha và quý du cũng bước ra để chào đón ngô minh việc tiếp theo rất đơn giản quý du đã đưa người khám phá tất cả các phòng trong lâu đài có thể nói nếu không có quý du thì rất khó làm được điều này hầu hết bên trong lâu đài đều có nhiều căn phòng bí mật nhưng trước mặt quý du lâu đài không có bí mật nào đối với ngô minh và những người khác may mắn cho ngô minh anh đã tìm thấy rất nhiều thứ hay ho trong căn phòng bí mật trong lâu đài kho vũ khí nơi ma cà rồng dùng để tất giữ vũ khí ngoài ra còn có kho trang bị và nhiều kim loại quý hiếm với tổng giá trị ít nhất là một triệu đồng vàng thậm chí nhiều hơn đương nhiên những thứ này giờ đã trở thành tài sản của ngô minh lâu đài rất lớn ngoại trừ phần ngoài trời có hơn ba trăm phòng và sảnh lớn nhỏ khác nhau chia thành ba khu vực ngô minh cũng đã sử dụng thiết kế này để phân bổ chi nhánh của công hội thức tỉnh giả nơi ở của các thành viên q u ố t cán và phòng rèn của lỗ đại sư lần này tổng số người đến cùng ngô minh là hơn ba trăm người thực ra cũng không nhiều lắm nhưng ngô minh tin rằng thời gian trôi qua dân số của lâu đài á kỳ sẽ tăng lên trong phòng rèn mới ngô minh đã triệu hồi thiết tượng đã đạt đến cấp độ thứ hai để anh ấy trao đổi kinh nghiệm đoán tạo với lỗ đại sư nhìn thấy đoán tạo đại sư mà ngô minh mong mỏi hóa ra là một tùy tùng lỗ đại sư đã rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó đã bỏ đi những suy nghĩ tạp niệm trong lòng bởi vì thiết tượng quả thực là một người thợ rèn cực kỳ am hiểu lỗ đại sư lập tức liền trầm mê giao lưu cùng thiết tượng hoàn toàn không để ý tới ngô minh lý hạ và đ ộ c nhãn lão ngũ đã trở thành hai đại tổng quản của ngô minh phụ trách một số công việc vặt v ả n h lúc này vai trò của lý hạ là vô song dẫn dắt mọi người sửa chữa những chỗ bị phá hủy trong lâu đài thu dọn phòng phân phát các vật dụng khác nhau có thể nói mọi thứ đều vào nếp ngô minh biết lý hạ đã tự học quản lý trước đây không nghĩ tới lại có ích vào lúc này đ ộ c nhãn lão ngũ chủ yếu phụ trách nhân sự và thu thập thông tin tình báo ông ta đem h á t tử lưu lại ở sư thành nơi sức mạnh của ông ta vẫn còn bằng cách này nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lây nào độc nhãn lão ngũ có thể nắm mắt ngay lập tức với lại độc nhãn lão ngũ cũng thích hợp với công việc này rốt cuộc mặc dù hiện tại họ đã sở hữu độc lập lâu đài á kỳ nhưng trên danh nghĩa họ vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của sư thành lưu bân và dũng vân phi đương nhiên chịu trách nhiệm về chiến lược chủ yếu canh gác quanh lâu đài và ra ngoài săn bắn trong khi thẩm giai nghi làm trợ thủ chỉ trong hai ngày một số việc phức tạp đã từ từ được giải quyết n g ô minh lúc này đang đứng trên bục cao của lâu đài nhìn tòa lâu đài khổng lồ và hơn ba trăm người đang bận rộn dưới chân mình lại là cảm khái một phen ba trăm người nhìn như không ít nhưng trên thực tế vẫn là không đủ đặc biệt là lâu đài nằm trong khu vực nguy hiểm đỏ xung quanh có rất nhiều sinh vật nguy hiểm trong hai ngày qua có rất nhiều quái vật ngửi thấy mùi của con người đã phát động tấn công vào lâu đài nếu trong lâu đài có số lượng thức tỉnh giả không ít và thực lực không tồi có thể sẽ có thương vong và sự việc này cũng nhắc nhở ngô minh lâu đài á kỳ phải có hàng phòng thủ chắc chắn tốt nhất là như sư thành kiếm một vài thẻ bảo hộ để canh giữ nhưng ngô minh cũng biết thẻ bảo hộ không dễ dàng lấy được như vậy trong thời gian ngắn nhất định phải có biện pháp phòng thủ khác vào lúc này tất cả những gì ngô minh có thể nghĩ đến là súng máy hạng nặng đại pháo và, và m ộ thẻ, thẻ bảo hộ thiệt hay giả ngô lão đệ nếu ngươi có thể lấy dù chỉ một thẻ rồi sử dụng súng máy hạng nặng và các loại vũ khí khác ta có thể có đọc ả bảo m rằng lâu đ à nhãn lão ngũ nói kích động nói đối với họ sức mạnh của thẻ bảo hộ đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí khi quái vật tấn công sư thành lần trước có thể nói sinh vật cấp ba bình thường không phải là đối thủ của người thủ hộ hơn nữa địa thế của lâu đài á kỳ dốc vừa dễ phòng thủ vừa khó tấn công chỉ cần có người thủ hộ cộng thêm một số súng máy hạng nặng thì quả thực có thể chống đỡ trước một số lượng lớn các đợt tấn công của kẻ thù ngô minh đương nhiên có cách lần trước nhìn thấy vị trí cụ thể của mấy thẻ bảo hộ ít nhất có bốn đội trong số đó không hoàn thành được nhiệm vụ ngô minh dự định sẽ chọn một trong bốn người thủ hộ này ngô minh biết điều đó chắc chắn không dễ dàng nhưng hiện giờ ngô minh xưa đâu bằng nay liền tính là gặp được một ít nguy hiểm tin tưởng cũng có thể gặp dữ hóa lành vì vậy việc chiếm được thẻ bảo hộ trở thành ưu tiên hàng đầu của ngô minh đ ộ c nhãn lão n g ũ nhận được tám khẩu súng máy hạng nặng từ sư thành nhờ mối quan hệ của họ chúng đã được sửa đổi để tăng đáng kể uy lực và tầm bắn nhưng đạn khá đắt mặc dù có rất nhiều vật liệu được tìm thấy trong lâu đài nhưng ngô minh không có ý định bán nó vì vậy chỉ có thể tiêu tiền tiết kiệm trước đó của mình tuy nhiên nếu thực sự gặp nguy hiểm giá trị của tám khẩu súng máy hạng nặng sẽ được thể hiện vì vậy ngô minh cần thiết phải bỏ ra số tiền này lưu bân và dũng vân phi đã chọn ra hơn năm mươi người trong số hơn ba trăm thức tỉnh giả thành lập đội bảo vệ lâu đài đồng thời phân phát trang bị và vũ khí thống nhất cho tất cả mọi người kể cả sủng vật có thể nói là các cơ sở phòng thủ cơ bản đã được thành lập tuy nhiên lý hạ nói với ngô minh rằng để lâu đài khổng lồ này thực sự hoạt động phải có đủ năng lực sản xuất để đổi lấy các vật liệu cần thiết khác nhau trong tân thế giới những thứ quan trọng nhất là thẻ bài thẻ trang bị thẻ sinh vật và thẻ nguyên k h í đây đều là những vật phẩm tiêu hao để tạo ra những thẻ này cần nhiều vật phẩm khác nhau một số người chịu trách nhiệm săn quái vật và thu thập nhiều nguyên liệu khác nhau một số người chịu trách nhiệm sản xuất và nhiều người hơn chịu trách nhiệm tiêu dùng điều này tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể hình thành một hệ thống vận hành như vậy vẫn phải dựa vào sư thành vào ngày thứ bảy lâu đài á kỳ đã bắt đầu thành hình ngô minh đã gọi tất cả những người phụ trách lại cùng nhau lâu đài á kỳ sẽ thuộc quyền sở hữu của tất cả chúng ta trong tương lai thành thật mà nói ngô minh ta biết rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng nơi này có thể coi là tụ điểm thuộc về chúng ta mà trên thực tế ta cũng không biết làm thế nào để quản lý tốt một nơi tập trung vì vậy ta cần phải nói với tất cả mọi người đang ở đây lâu đài á kỳ không thuộc sở hữu của riêng ngô minh ta mà là của tất cả mọi người ngoài ra để đảm bảo lâu đài được an toàn ta sẽ đi tìm t h ể bảo hộ lúc đó mới có thể ngăn cản địch nhân nhìn trộm lâu đài mặc kệ đó là nhân loại hay là quái vật ngô minh rất chân thành nói không được ra ngoài dự kiến chính là lý hà lúc này đứng ra nói nàng nhìn nhìn những người khác sau đó nói cơ chế của ban quản lý bây giờ không thích hợp với lâu đài á kỳ cho có chủ, chỉ có thuộc có được chỉ có có chủ nhất định phải thành thể như thể nhịp, không hề nghi ngờ chỉ có ngô minh mới có thể đảm nhiệm thành nên người đứng người, ngờ ngô này. một một đầu, đài đều đảm mới mới lâu làm á kỳ về vậy rõ ràng lý hạ và độc nhãn lão ngũ đã có kế hoạch ngô minh cũng thấy lý hạ không còn là người phụ nữ yếu đuối không có khả năng tự bảo vệ ở vũ thành nữa giờ nàng có thể tự thân vận động vô luận thực lực hay là mưu trí đều có thể một mình đảm đương một phía ta đồng ý ta cũng đồng ý dưỡng vân phi lưu bân thẩm g i a nghi và những người khác cũng m i ễ n cười nói đương nhiên ngô minh là chủ nhân của lâu đài á kỳ chẳng qua muốn mọi người giúp đỡ nên mới nói như vậy không ngờ mọi người lại phản ứng nhiều như vậy hơn nữa với tư cách là thành chủ quan trọng nhất của lâu đài á kỳ sau này không thể hành động một mình nữa nên lần này ta sẽ cùng với thành chủ ngô đi tìm t h ể bảo hộ lý hạ nở một nụ cười rạng rỡ sau đó nói trên con đường cách lâu đài á kỳ hơn hai trăm km ngô minh d i ẫ m mạnh lên chân ga cảm thụ gió thổi vào từ cửa sổ đang mở cảm giác đó thật sự rất tuyệt trên ghế phụ lái lý hạ đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv rất nghiêm túc xem xét bản đồ trên tay bản đồ do ngô minh vẽ dựa trên trí nhớ của anh ấy lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy bản đồ trong tay tomi nó đánh dấu vị trí của một số thẻ bảo hộ một số trong số đó rất xa các chúng có đội đi lấy chúng đều lấy không trước khi khởi hành ngô minh đã liên hệ với tomi từ viện nghiên cứu sư thành và nhờ cô ấy tìm cách giúp tạo ra một cuốn sách đá để lưu trữ thẻ bảo hộ chỉ một số cuốn sách đá nhất định mới có thể lưu trữ thẻ bảo hộ ban đầu ngô minh nghĩ điều đó thật khó làm nhưng không ngờ tomi đồng ý cử người đến giao một cuốn sách đá vào ngày hôm sau cuốn sách đá là một vật rất quan trọng lúc đầu sư thành đã tiêu phí không ít đại giới để thu thập nó từ những thẻ bài rơi khắp nơi vì vậy tô mi đã trực tiếp sử dụng quyền hạn riêng của mình để giúp ngô minh có được một chiếc hơn nữa nói cho ngô minh loại sự tình này ngươi biết ta biết thôi ngàn vạn không cần lộ ra ngô minh đương nhiên hiểu được loại sự tình này nói ra chẳng khác nào làm tổn thương tô mi có thể coi như anh nợ cô một ân tình lớn bây giờ có sách đá có thể nói là ngô minh không có gì lo lắng vốn dĩ lần này ngô minh định đi một mình như trước nhưng lý hạ nhất định phải đi theo ngô minh không lay chuyển được nàng chỉ có thể để nàng đi theo đây cũng bởi vì thực lực của lý hạ đã tiến bộ nhảy vọt ngay cả trong nhóm người của mình thực lực của lý hạ cũng chỉ đứng sau hắn ta cho dù xuất thủ cũng nhất định có thể giúp đỡ vì vậy ngô minh đồng ý chính vì điều này nên trên đường đi lý hạ đã có một tâm trạng rất tốt phải nói lý hạ lúc này còn xinh đẹp mỹ miều hơn xưa với mái tóc dài bồng bềnh và dáng người mảnh mai bộ giáp da tử tế càng làm nổi bật dáng người của nàng kể từ lần trước hai người gặp nhau họ chưa có cơ hội ở một mình với nhau như vậy hơn nữa hai người cũng rất quen thuộc với nhau ngô minh hiển nhiên cảm thấy bầu không khí trước mắt anh và lý hạ lần này có chút vi diệu vì vậy hầu hết thời gian trên đường đi là một chút tinh tế bảo trì trầm mặc mà không nói một câu nào mọi chuyện trong lâu đài á kỳ bước đầu đã ổn định ngô minh để lại nhị nha và thiết tượng cứ như vậy hiện tại có thể sử dụng số lượng sủng vật đồng thời chỉ có ba cái bất quá cũng đã đủ trăng hàm vẫn ngồi ở băng ghế sau mặc bộ giáp da dày bất động trong khi bên cạnh trăng hàm là a mổ cuộn tròn ngủ gật chiếc xe là một chiếc xe du lịch địa hình bên ngoài là thảm thực vật tươi tốt gần như t r ắ n g ngang con đường nói là trời trong nắng ấm xuân phong thổi vào mặt cũng không quá chút nào lại càng giống nhịp sống của một gia đình bốn người đi chơi xa đương nhiên nếu không có răng hàm quấn người như bánh chưng cùng với a mổ và quái vật thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài xe thì chuyến đi này thực sự giống như một chuyến du lịch trong thế giới cũ sau khi lái xe nhanh một lúc ngô minh phải giảm tốc độ do điều kiện đường xá đôi khi thậm chí phải ra khỏi xe để vượt qua những chướng ngại vật phía trước tiếp tục đi về phía trước mấy canh giờ ngô minh đột nhiên nhìn thấy một màn khó tin ở phía xa một bức tường khổng lồ không thể tưởng tượng được xuất hiện nói nó rất lớn bởi vì nó nối liền trời và đất chiều dài không thể tưởng tượng được nó có hình vòng cung như thể nó là một cái bát úp n g ư ợ c cực kỳ khổng lồ ngay cả những ngọn núi hùng vĩ nhất trên thế giới cũng nhỏ hơn một phần mười kích thước của cái bát này bức tường giống như một bức tường pha lê khổng lồ hơn có thể thấy có vô số hình lục giác khổng lồ trên đó giống như một tổ ong toàn bộ bức tường pha lê là màu xanh lam nhưng nó trong suốt giống như một rào cản ánh sáng và bóng tối nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ có ngô minh mà cả lý hạ đều s ử n g sờ có thể nói trong đời họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy một lúc lâu sau lý hạ lẩm bẩm hỏi đây là cái gì ngô minh lắc đầu cả kiếp trước cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này vạn vật trước mắt đều không thể diễn tả được nhưng rõ ràng phải có điều gì đó khác biệt trong chiếc bát úp khổng lồ này quan trọng nhất ngô minh và lý hạ phát hiện ra khu vực mà thẻ bảo hộ mà họ đang tìm kiếm lần này nằm trong cái bát khổng lồ đi tiếp ngô minh và lý hạ không nói gì họ cứ nhìn vào hàng rào khổng lồ mặc dù nó nhìn không xa nhưng để đến đó phải mất ít nhất một giờ bởi vì bức tường này quá lớn con người thậm chí không được coi là con kiến trước nó đúng lúc này trong một khu rừng bên cạnh ngô minh rõ ràng nhìn thấy rất nhiều mạng nhện màu trắng quấn quanh cây cao nhìn kỹ còn có thể thấy được bóng đen rất lớn đang bò tới bò lui ở chỗ sâu khi thấy lý hạ nhìn c h ầ m c h ầ m về hướng đó hắn ta giải thích để giảm bớt chấn động trước đó lý hạ gật đầu đột nhiên cười nói em mờ em biết ngô minh anh có biết để tìm được anh em và lưu bân tiến vào vũ thành ba lần trên đường cũng gặp phải loại quái vật này thiếu chút nữa đã không thoát được nhưng may mắn thay cuối cùng em cũng tìm thấy anh sau khi cảm khái nàng chỉ vào một khu vực trên bản đồ và nói khu vực anh vẽ hẳn là khu rừng này vì vậy hướng đi của chúng ta không có vấn đề gì vì vậy có thể kết luận thẻ bảo hộ nằm ở trong cái vòng tròn hình bát khổng lồ phía trước tiếp tục lái xe thỉnh thoảng gặp phải vài con quái vật chắn đường đại bộ phận thời điểm ngô minh và lý hạ đều có thể tránh được những nguy hiểm nhưng đối với một số quái vật đã đến cửa thì khó tránh khỏi giống như vào lúc này một con sư tử có kích thước tương đương với một chiếc ô tô đang đứng trước ô tô cách đó năm mươi mét con sư tử này không chỉ to lớn mà một số bộ phận trên cơ thể còn được bao phủ bởi một lớp vẫy kỳ lạ giống da của một số loài bò sát hơn nhưng khi ngô minh nhìn thấy chiếc đuôi đang lắc lư của con sư tử hóa ra là một con rắn độc có nanh nhọn hắn ta ngay lập tức biết nó là gì hãy cẩn thận đây là một con vỉ xà sư nó là một sinh vật cấp ba nó là một sinh vật có khái niệm lãnh thổ rất mạnh chúng ta hiện đang đột nhập vào lãnh thổ của nó có khả năng sẽ bị tấn công ngô minh nói lời này nhưng cũng không không lo lắng mặc dù con vĩ xà sư này là một sinh vật đáng sợ mà kiếp trước chỉ có thể nghe nói qua các truyền thuyết khác nhau nhưng kiếp này ngô minh không sợ hãi chút nào bởi vì mặc dù vĩ xà sư thuộc sinh vật cấp ba cũng chỉ là sinh vật cấp ba thấp nhất dù là kích thước hay thực lực đều không có ưu thế con xâm lâm nhuyễn trùng so với con vĩ xà sư này mạnh hơn nhiều ngay cả răng hàm hiện tại cũng chưa chắc sợ đối phương càng không nói đến bản thân ngô minh là một tồn tại khủng bố của những sinh vật cấp ba nhưng điều khiến ngô minh ngạc nhiên là lý hạ cũng không sợ hãi cô nhìn con v ĩ xà sư đang tiến đến từng bước ở đằng xa mà mỉm cười với ngô minh sau đó lấy dây buộc tóc ra buộc tóc dài thành đuôi ngựa rồi nhanh chóng lấy ra hai thẻ bài một là cây cung tinh tinh của cô ấy và cái kia là một thùng tên khoảnh khắc tiếp theo lý hạ mở cửa kính xe rất mạnh mẽ nắm lúc này ngô minh đã biết lý hạ định làm gì nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng phải biết sinh vật phía trước không phải sinh vật cấp hai mà là sinh vật cấp ba tuy là sinh vật cấp ba thấp nhất nhưng vẫn cao hơn lý hạ chỉ là ngô minh cũng không hỏi nhiều hắn ta đã ra lệnh cho răng hàm rồi chỉ cần lý hạ mắc phải sai lầm gì thì răng hàm sẽ lao ra ngay lập tức ngô minh tin rằng với thực lực của mình vĩ xà sư thậm chí sẽ không có cơ hội để tấn công lúc này lý hạ đang đứng trên nóc xe tay c ầ m cung tên tuy rằng có vẻ tùy ý nhưng sau khi nàng bắn tên mũi tên lại phát ra một tiếng nổ lớn không trung trước mặt lý hạ thậm chí có âm thanh bùng nổ một luồng khí tức hùng vĩ quét ra bụi bặm chung quanh chiếc xe bị thổi bay sau đó mũi tên hư không biến mất rõ ràng không phải mũi tên biến mất mà là do tốc độ quá nhanh ngô minh lập tức cảm nhận được c ổ nguyên khí dao động đáng sợ liền nhìn con vỉ xà sư trước mặt đang lao tới nó giống như bị một quả đấm nặng nề toàn thân bay về phía sau khi nó còn ở trên không thì thấy một mũi tên c ắ m vào tảng đá cách nó hơn chục mét những lớp vết nứt như mạng nhện răng thấp tảng đá vỉ xà sư nặng nề rơi xuống đất gây ra chấn động tảng đá bất ngờ vỡ thành nhiều mảnh biến thành đống đổ nát khắp nơi chỉ đến khi lý hạ quay lại xe ô tô thu cung tên thì ngô minh mới tỉnh táo lại kế tiếp lý hạ nói em biết anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới miễn cưỡng đưa em ra ngoài nhưng ngô minh nè điều em muốn nói với anh là em không còn là bình hoa đứng đằng sau nhờ sự bảo vệ của anh anh đã dạy em quy tắc sinh tồn trong tân thế giới và bây giờ em thực sự có thể giúp anh thậm chí bảo vệ anh ngô minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của lý hạ liếc mắt một cái mới dừng xe lại đi xuống xem xét trên trán của vĩ xà sư sinh vật cấp ba có một vết thương đâm vào phía trước xuyên qua phía sau đầu có thể nói là nhất kích tất sát lớp da và hộp sọ cứng c ắ p hoàn toàn không thể ngăn được mũi tên ngô minh tin rằng dù có đối mặt với mũi tên này thì anh cũng không thể né được lý hạ mới chỉ là thức tỉnh giả cấp hai nàng sở hữu những kỹ năng đáng sợ như vậy từ khi nào ngô minh lúc này mới chú ý tới ngón tay phải của lý hạ không ngừng run rẩy trên ngón tay thậm chí còn có vết máu lập tức nhận ra cái giá mà lý hạ phải trả cho kỹ năng mũi tên này chắc chắn không hề nhỏ rốt cuộc mũi tên có thể nháy mắt giết chết một sinh vật cấp ba quả thực quá đáng sợ ngô minh có thể chắc chắn kỹ năng mũi tên này lý hạ mới học được trong vài ngày gần đây nếu không thì chắc hẳn nàng đã sử dụng khi lũ thú nhân tấn công lâu đài lần trước rõ ràng lý hạ đang sử dụng sự thật để chứng minh bản thân lúc này ngô minh đột nhiên cảm động có lẽ bởi vì lý hạ nỗ lực hoặc là bởi vì vừa rồi câu nói em muốn bảo vệ anh của nàng ngô minh lấy ra một ít thuốc mang theo bên người sau đó thoa vào ngón tay lý hạ nàng cũng không né tránh lần sau đừng liều lĩnh như vậy nhưng mũi tên này thực sự rất mạnh nó có tên sao mũi tên âm bạo lý hạ cười nói có vẻ như cô rất vui khi nhận được lời khẳng định của ngô minh một giờ sau ngô minh và lý hạ đã đến trước bức tường pha lê cực lớn từ xa nhìn vào cũng đủ chấn động rồi nhưng so với khoảng cách gần như vậy chấn động lúc trước hiển nhiên quá nhỏ đứng trước mặt nó bức tường pha lê khổng lồ này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đây không còn có thể kỳ tích tới hình dung chỉ có thể nói đây là điều mà chỉ có thần mới có thể làm được nếu coi bức tường pha lê này như một cái bát c ú c thì diện tích bên trong cái bát lớn này nhất định có thể so sánh với tổng diện tích của năm sáu thành phố lớn trên thực tế bức tường pha lê có vẻ hùng vĩ này lại là một quan ảnh cổ quái không có thực thể nào cả bất kỳ vật thể nào cũng có thể đi qua đi vào xem một chút ngô minh lúc này mới có chút hưng phấn nói thật phát hiện ra sự tình như thế này cũng có chút bất ngờ ngay cả khi trong đó không có thể bảo hộ thì cũng muốn vào bên trong xem thử n lý hạ cũng vậy thực tế thì phụ nữ tò mò hơn đàn ông đối với những sự tình chưa biết đều luôn luôn muốn khám phá dù cả hai đều rất nóng lòng muốn thử nhưng chuẩn bị trước vẫn phải làm rốt cuộc không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong kết giới pha lê kỳ lạ này từ bên ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm xanh ung tư tốt hơn nữa so với bên ngoài càng thêm cao lớn hơn hai người bàn bạc với nhau định ra kế hoạch ứng phó trước hết sủng vật phải được triệu hồi trước nếu gặp phải nguy hiểm thì sủng vật có thể đỡ trước một phần ngoài ra còn phải chuẩn bị vũ khí xe tạm thời t ấ t giấu xung quanh khi mọi thứ đã sẵn sàng ngô minh và lý hạ liếc nhìn nhau sau đó bước vào kết giới giống như màn hào quang này ngô minh và sủng vật của hắn ta đương nhiên đi phía trước trong tình huống chưa xác định ngô minh để răng hàm đi phía trước có hai u linh linh theo sau phối hợp tác chiến những sủng vật của lý hạ là những lá t r ắ n g thịt điển hình là một đầu một tần t h ù yêu nó là một sinh vật hệ nguyên tố giống như nguyên tố lửa và nguyên tố nước nó cũng là một loại rất hiếm chẳng qua một cần thù yêu có sức mạnh và khả năng phòng thủ cực mạnh nhưng tốc độ di chuyển rất chậm với thân hình cao hơn ba mét có thể tạo ra lực áp bách cường đại tại thời điểm này rõ ràng sử dụng một cần thù yêu để đứng đầu trận tuyến là thích hợp nhất ngôn minh trong tay còn có trưởng giả tạp sách và các thẻ sinh vật trong khô lâu vương tạp giới nên lấy ra một số thẻ phù hợp cho lý hạ bao gồm cương thuẫn thú binh và khô lâu chiến sĩ đây đều là những sinh vật cấp hai hơn nữa có thể nhanh chóng cuốn lấy địch nhân cho lý hà cũng đủ thời gian tiến hành xả kích cung tiễn với đủ loại sủng vật như vậy tin tưởng mặc dù gặp được nguy hiểm gì cũng có thể thông dong ứng đối hào q u a n kết giới dày hơn mười mét nên rất nhanh đã xuyên qua nhưng khi ngô minh và lý h à xuyên qua hào q u a n kết giới bọn họ nhìn thấy một màn sẽ không bao giờ quên được những thân cây khổng lồ cao hàng chục mét thậm chí hàng trăm mét tạo thành một khu rừng rậm không thể tưởng tượng nổi đầy dây leo xanh m ư ớ t tiếng côn trùng và tiếng chim chóc văng vẳng bên tai cũng do hào quang kết giới có thể ngăn cản phần lớn ánh sáng mặt trời nên khi nhìn vào giống như ban đêm tuy trời âm u nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật ngoài ra ở đây có nguyên khí nhiều hơn so với bên ngoài hít một hơi có thể khiến người ta sảng khoái gột rửa tinh thần ở đây đẹp quá lý hạ là người đầu tiên phát ra một tiếng cảm khái thật ra thì ngô minh cũng muốn cảm khái một câu như vậy nơi này quả thực quá đẹp c ù nơi g ngoài giống giới bên như nhau n hai thế giới khác nhau vậy, thậm chí vậy, này chỉ nên tồn n tại t r o giống p h m ảnh hoặc tiểu thuyết, căn bản không có khả căn không năng tồn、tại. Nơi này hoặc thuyết, có tiểu tại. i g như một thế giới khác được miêu tả trong một số tiểu thuyết tựa hồ có kỳ lân và tinh linh sống ở bên trong đó câu nói của lý hạ lại là nhắc nhở ngô minh hắn ta liền nghĩ đến việc phân chia nguyên khí thế giới nhìn vào hào quang kết giới khổng lồ ở địa hình địa chất và môi trường hoàn toàn khác nhau ở hai bên hào quang kết giới ngay cả không khí cũng khác lập tức toát ra một suy đoán lớn mật ở đây thực sự có thể là một thế giới khác nếu sử dụng phương pháp so sánh để lý giải thế giới có thể được gọi là một miếng bánh lớn và đây là một mảnh của thế giới khác rơi trên trái đất chẳng lẽ đây là một phần của đệ tứ thế giới ngô minh lẩm bẩm nói một bên lý hạ nghe được đầu tiên là sửng sốt ngô minh lại đem nguyên khí thế giới phân chia giảng giải cho lý hạ nghe nàng nghe xong cũng là tấm tắc bảo lạ sau đó suy nghĩ một chút nắm lấy cục đất nhìn kỹ một chút rồi hít sâu một hơi ngô minh suy đoán của anh có thể là thật đây nhất định không phải thế giới của chúng ta mặc dù có một hào quan kết giới kỳ lạ nhưng đất không khí thậm chí cả thực vật ở đây đều là những chủng loại chưa từng thấy qua ngô minh gật đầu xa xa trên một ngọn cây thật cao có một con ngũ thải ban l a n đại điểu đậu xuống nó trông giống như một con chim bình thường nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy biết nơi này có khả năng là một phần của đệ tứ thế giới ngô minh và lý hạ càng thận trọng hơn ngô minh nhớ rõ hắc thứ đã nói đệ tứ thế giới được gọi là a arong solo nếu ở chỗ này gặp phải sinh vật trí tuệ nói không chừng có thể xác nhận suy đoán này ngô minh đã có thể t i n thông ngôn ngữ nên việc giao tiếp với bất kỳ sinh vật thế giới khác nào cũng không phải là điều khó khăn lý hạ hiển nhiên tâm tình rất tốt có thể là do lần này nàng và ngô minh sát cánh bên nhau hoặc bởi vì phong cảnh ở đây quá đẹp nên nụ cười trên mặt chưa từng gián đoạn sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm cô nàng chạy tung tăng một cách hào hứng và quan sát một số hoa cỏ tươi đẹp mỹ lệ đã bảy tám tiếng kể từ khi họ đi tới nơi này hơn nữa cũng đã tiến vào hào quang kết giới nhưng liệu họ có ngay lập tức đi vào rừng rậm phía trước sau đó đi tìm thẻ bảo hộ hay không họ vẫn cần phải suy nghĩ kỹ về điều này mà lúc này lý hạ phát hiện ở trước mặt có điều gì vội vàng gọi ngô minh qua khi ngô minh đi đến một vài tảng đá xanh hắn ta nhìn thấy một lều trại tạm thời nói là lều trại nhưng chỉ có năm sáu túp lều đơn sơ ở giữa có ngọn lửa đã dập tắt chứng tỏ nhưng trong trại này không còn ai đây là vật dụng của con người lý hạ sau khi liếc vài cái nói ngô minh biết ý của lý hạ nàng không có ý nói trại này thuộc về ai nhưng chắc chắn những người đã nghỉ ngơi ở đây phải là con người bởi vì đây đều là vật dụng của con người rõ ràng trước đây có ai đó đã ở đây chẳng qua khi hai người thăm dò lại thì phát hiện có điều gì đó không đúng còn rất nhiều hành lý súng ống đạn thậm chí cả quần áo và đồ ăn còn chưa kịp lấy đi đó là cả một vấn đề trong những trường hợp bình thường không thể bỏ đi những vật dụng cần thiết để sinh tồn này cho dù đó là ai trừ khi sự ra đi của họ trong hoàn cảnh đặc biệt tức là hoàn cảnh bất thường ngô minh và lý hạ nhìn nhau hiển nhiên là nghĩ đến vấn đề này lúc này hai người mới thu liễm nụ cười ngô minh lập tức kêu hai U linh tuần tra xung quanh xem có nguy hiểm gì không lý hạ cũng lấy ra cung tinh linh và mang túi đựng tên trên lưng lúc sau nếu có bất kỳ nguy hiểm gì thì cũng có thể rút cung xạ kích càng sớm càng tốt tuy nhiên kết quả thăm dò là không có phát hiện gì ít nhất cũng không có nguy hiểm trong phạm vi vài trăm mét ngô minh kiểm tra trại một lần nữa ngay lập tức nhận ra Đây đội đi đội đã trở về cả. Rõ ràng là họ đã đây đó đêm đi đã đến đó này này có cử trước. cao, cả, cố. có trước, lúc lúc càng thể Thành tìm thẻ rất một thành trong trở Tiếp theo, thảo một tiếp, trời tối, mặt trời sẽ sớm lặng đến lúc đó sẽ càng tối hộ Khả không họ Minh Hạ họ nghỉ hơn. là lần là là Lý luận lại lặng mà nào ràng và ngoài viên ngơi rồi mới bởi sớm Sư sự sau sẽ sẽ năng Ngô nên bên vì bảo rõ gặp về ở có những lều trại đã chuẩn bị sẵn ngô minh và lý hạ đơn giản thu xếp một chút liền nghỉ ngơi ở chỗ này vừa ăn vừa bàn kế hoạch tiếp theo chẳng bao lâu sau thì mặt trời xuống núi thế giới bên trong hào quan kết giới tối hơn nhiều nhưng ánh trăng và ánh sao nhìn từ hào quan kết giới thậm chí còn quyến rũ hơn trong lúc nhất thời lý hạ nhìn đến ngây người lúc này hai người đều không lên tiếng những sủng vật đều tản ra cảnh giới lý hạ đối diện không biết suy nghĩ cái gì sắc mặt hơi đỏ lên rõ ràng là vào thời điểm này Trai trại thực chút bất hoang mang gái chiếc nơi người đơn định. miên cắm có làm ở dã sự l ý hạ cũng nghĩ về thời điểm khi ngô minh dẫn người đá khổng lồ rời đi ở vũ thành nàng muốn cùng ngô minh ngỏ lời nhưng lúc ấy lại không có cơ hội lý hạ nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội nhưng là bây giờ gặp lại ngô minh vậy có muốn nói hay không chính vì ý nghĩ này mà lý hạ đỏ mặt lúc này nàng đã có thể chắc chắn mình muốn có một chỗ dựa dẫm và tình cảm sâu sắc dành cho ngô minh nói thích thì cũng không ngoa nhưng trong hoàn cảnh bình thường thì nam theo đuổi nữ nhân còn nữ thì ít khi theo đuổi nam nhân cho dù sau này tính cách của lý hạ thay đổi rất nhiều nhưng để nói ra câu nói đó vẫn khiến tim nàng đập nhanh hơn nếu không nói ra nàng biết mình nhất định sẽ hối hận nếu sau này nàng chết đi mà người nàng yêu lại không biết tình cảm của mình thật sự là một bi kịch lúc này ngô minh không biết lý hạ đang do dự giãy dụa trong lòng mà vừa ăn vừa đưa thức ăn cho lý hạ lúc này lý hạ lén lút liếc nhìn ngô minh trong lòng rốt c u ộ c thu hết can đảm ngón tay gầy guộc nắm chặt nắm đấm đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn ngô minh trung giọng nói ngô minh em em có chuyện muốn nói với anh ngô minh cảm giác được lý hạ có gì đó không đúng từ vừa mới bắt đầu liền có chút thất thần khi nghe được lý hạ muốn nói thì quay sang nhìn nàng ta lúc này ngô minh đồng tử đột nhiên co rút lại cảm thấy được một cổ nguy cơ không chút n g h ỉ ngợi lập tức nhảy tới đánh ngã lý hạ ở đối diện gần như cùng lúc ở chỗ hai người họ đang ngồi đã cắm hai mũi tên được chế tác tinh xảo nhưng rất sắc bén mũi tên vô thanh vô tức nhưng lại phi thường trí mạng trăng hàm a mổ tìm đối phương ngô minh lập tức hạ lệnh lúc này lý hạ cũng có phản ứng chính là đ ị c h công kích một cần thù yêu cương thuẫn thú binh cùng với khô lâu chiến sĩ lập tức theo mệnh lệnh tập trung bảo vệ lý hạ lúc này ánh sáng đã rất mờ cách bốn mươi mét ngô minh đã không còn nhìn rõ vật gì nữa nhưng ánh mắt của lý hạ lúc này lóe lên một ngân quan giống như đã phát hiện ra thứ gì đó v ẽ mặt liền kinh hãi ngô minh lập tức nghĩ tới sau khi lý hạ trở thành thức tỉnh giả thính giác và thị giác của nàng ta đều sắc bén hơn so với thức tỉnh giả bình thường cho dù là thức tỉnh giả cấp ba cũng tuyệt đối không thể so sánh được rõ ràng là lý hạ đã nhìn thấy gì đó nếu không cũng sẽ không kinh hãi như vậy sao vậy ngô minh lập tức lớn tiếng hỏi ở đằng xa t r a n g hàm a mổ và hai u linh đã gặp địch nhân phát ra tiếng chiến đấu dữ dội nhưng khoảng cách ít nhất là một trăm mét nên hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy điều duy nhất ngô minh có thể biết được là t r a n g hàm cùng với a mổ và hai u linh đang bất lợi trong trận chiến lý hạ lúc này đột nhiên nói ngô minh chạy mau nói xong lập tức rút cung bắn tên vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có chạy ngô minh không thể chạy ít nhất không phải bây giờ không nói tới việc sủng vật của hắn ta hiện tại bị đối phương cuốn lấy mà bởi vì ngô minh đã nhìn ra lý hạ không có ý định đào tẩu cô bé ngốc nghếch này thực ra đã tính toán liều mạng yểm hộ để tranh thủ thời gian hơn nữa lúc này địch nhân tập kích bọn họ đến tục cùng là cái gì ngô minh đến bây giờ còn không biết rõ ràng rốt cuộc hắn ta không cho rằng mình không thể đánh chết địch nhân trừ phi đối phương có nhiều sinh vật cấp bốn lúc này ngô minh cảm giác được điều gì đó lập tức xoay người sang một bên tránh né nhưng hiển nhiên vẫn chậm hơn một bước cánh tay trái trực tiếp bị một mũi tên bắn trúng nếu ngô minh chậm hơn nửa bước thì mũi tên đã bắn trúng tim hắn ta phải biết rằng ngô minh đang mặc liệt nhân bị giáp thêm vào lân giáp trồng cấp ba mà không thể chống lại độ sắc bén của mũi tên ngô minh lúc này mới biết mình gặp phải một kẻ địch hùng mạnh chưa từng thấy ở chỗ này căn bản chính là mục tiêu sống tất cả điều này chỉ xảy ra trong điện quan hỏa thạch lúc này lý hạ cũng nhanh chóng rút cung bắn vào kẻ địch trong bóng tối phía xa thấy ngô minh bị thương nàng lo lắng muốn khóc chẳng qua lý hạ cũng biết lúc này phải tỉnh táo dùng cung tên ngăn chặn kẻ địch nếu không cả nàng và ngô minh đều không thể chạy thoát lúc này lý hạ hoàn toàn không có thời gian lên tiếng tốc độ bắn của nàng như cùng phong vũ bảo một bao năm mươi mũi tên đã bắn ra hơn hai mươi chiếc trong vòng chưa đầy ba hơi thở khi nói đến tài nghệ cung tên lý hạ chắc chắn có thể được coi là tồn tại cường đại các mũi tên nàng bắn ra thậm chí còn trực tiếp chặn được mũi tên địch nhân có thể nhìn thấy những tia lửa bắn ra từ va chạm của hai mũi tên trên không trung ngô minh biết lý hạ đã giúp hắn ta chống đỡ rất nhiều công kích nếu không sẽ có hơn một mũi tên bắn trúng vào người hắn ta lập tức đưa ra phán đoán hiện tại chạy không được nếu không lý hạ cũng xong đời nhất định phải tiếp cận đối phương nếu ở lại chỗ này cũng chỉ vô dụng lý hạ có ba sủng vật bảo hộ cấp hai ở đây trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm vì vậy ngô minh lập tức thi triển truy phong s ô n g lên phía trước khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đã lấy ra vài phi đao trong tay phi đao này lúc đầu là do trương thu đưa cho hắn ta ngô minh cũng chưa từng sử dụng qua nhưng trên thực tế kỹ năng phi đao của ngô minh đã hoàn toàn vượt qua trương thu nhưng so với kiếm kỹ thì vẫn hơi kém một chút tuy nhiên ở thời điểm này phi đao có thể có tác dụng rất tốt thi triển truy phong lao về phía trước hơn năm mươi mét ngô minh chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người mơ hồ trên cây cối xa xa hai đạo đao q u a n lập tức vung ra phi đao được ban phúc nguyên khí đặc biệt hai đạo hàng q u a n nhanh như chớp đã tới hai cái bóng trước mặt một người trong số họ không ngờ ngô minh lại có chiêu thức tấn công như vậy trực tiếp bị phi đao bắn trúng trong khi người kia phản ứng nhanh hơn nhiều lập tức né sang một bên ngô minh thấy vậy lại bắt đầu thi triển truy phong đồng thời dùng hai chân đạp mạnh xuống đất cả người nhanh chóng bay lên khi còn ở trên không trung liền ném ra năm sáu thanh phi đao trong tay bắn về phía một số địch nhân khác ở khoảng cách này ngô minh đã thấy có ít nhất hai mươi hoặc ba mươi người đang tấn công họ và chúng cũng có sủng vật riêng những sủng vật đó đang dây dưa cùng răng hàm a mổ và hai đầu u linh một vài thanh phi đao ngoại trừ bắn trúng một địch nhân số còn lại đều bị tránh thoát tuy nhiên tận dụng cơ hội này ngô minh đã lao tới trước đối thủ lúc này ngô minh đến lúc thể hiện sức chiến đấu của mình ở cự l y gần ngô minh tin rằng với sức mạnh của thức tỉnh giả cấp ba và kiếm kỹ hắn ta sẽ có thể bị giết bất kỳ kẻ thù nào lúc này cùng bạo chi nhận đã cuốn lên từng đạo kiếm khí sắc chém tới mấy kẻ địch nhưng tốc độ đối phương quá nhanh nên tất cả đều tránh thoát ba người tách ra cùng vây công ngô minh ở khoảng cách gần như vậy ngô minh đã hoàn toàn nhìn rõ bộ dạng của đối phương bên đối phương rất giống người nhưng tứ chi mảnh mai hơn chiều cao nói chung là hơn một phẩy tám m có người còn hơn hai m có cả nam có nữ tuy rằng tầm mắt không tốt nhưng có thể thấy họ đều là trai x i n h gái đẹp một số người mẫu ngôi sao mà ngô minh từng thấy qua cũng chỉ như vậy mà thôi ngoài ra những người này có nước da mịn hơn tai dài nhọn tóc dài mặc áo giáp t ố t mang cung tên và loang đao đây không phải là điều quan trọng nhất điều quan trọng là ngô minh phát hiện những người lập dị này cực kỳ cường đại từ phương diện dao động nguyên khí những người yếu nhất trong số họ cũng đã đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp hai phần lớn đều là tiêu chuẩn của sinh vật cấp ba điều đáng sợ hơn nữa là trên cành cây lớn vẫn có một nam nhân mặc áo giáp như một tác phẩm nghệ thuật người này ngay từ đầu vẫn chưa có ra tay nhưng nguyên khí dao động thậm chí còn đạt đến cấp độ thứ tư lúc này ngô minh rốt cuộc hiểu ra tại sao vừa rồi lý hạ lại hoảng sợ như vậy trực tiếp kêu mình đào tẩu bởi vì nhãn lực của cô rất xuất sắc nên có thể nhìn ra thực lực của đối phương chỉ là vừa rồi tốc độ tấn công của đối phương quá nhanh lý hạ hoàn toàn không có thời gian để lên tiếng nàng cũng không có thời gian cảnh báo lúc này ba địch nhân đang bao vây ngô minh đều đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp ba hai nam một nữ tất cả đều sử dụng thanh kiếm cực kỳ sắc bén dài khoảng ba thước với một chọi ba đều là sức mạnh cấp ba có thể nói ngô minh không có lợi thế gì ngoài kiếm kỹ chẳng qua đối phương phối hợp cực kỳ ăn ý cho dù ngô minh muốn dùng kiếm kỹ cũng khó tìm được cơ hội ba thanh trường kiếm sắc bén có thể miêu tả như mưa rền gió cuốn kính không một kẻ hở đối phương hiển nhiên có kỹ thuật cận chiến cực kỳ lợi hại bọn họ trấn áp ngô minh một hồi trình độ và độ cứng của binh khí đối phương cũng không thua kém gì cùng bạo chi nhận của ngô minh thậm chí có rất nhiều vết nứt trên thanh kiếm ngô minh lúc này mới để ý phía xa có kẻ địch đang dương cung bắn tên về phía mình dường như hắn muốn bắn lén chẳng qua trước mắt chính mình căn bản không có dư lực ngăn cản đúng lúc kẻ địch chuẩn bị bắn một mũi tên thì một mũi tên từ xa bắn thẳng vào thái dương da hỏa xui xẻo ngã xuống ngay khi vừa nghiêng đầu không cần phải nói mũi tên giết chết đối phương là do lý hạ bắn ra khoảng cách giữa hai người ít nhất là một trăm năm mươi m mũi tên của lý hạ có thể trúng mục tiêu chính xác như vậy điều này khiến cho ngô minh chân chính nhận thức được thực lực của lý hạ nắm lấy cơ hội này ngô minh đỡ một nhát chém của kẻ địch sau đó đột ngột lao về phía trước cùi chỏ hút vào bụng đối phương sau đó cùng bạo chi nhận vung về phía sau chém ra bán nguyệt kiếm khí hai người khác đang vây công ngô minh không kịp né tránh trực tiếp bị kiếm khí chém qua giết chết hai người và trọng thương một người ngô minh vừa muốn quay đầu lại nhưng lại nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết hai u linh của hắn ta đã bị giết chết và răng hàm cũng bị một người đập bay trúng thân cây a mổ tuy không bị thương nhưng đó chỉ là do lợi thế về khả năng phi hành khoảnh khắc tiếp theo ngô minh cảm thấy một trận kình phong đánh úp sau lưng vội vàng xoay người lại nhưng vẫn chậm hơn một bước một mũi tên nhanh như chất bắn trúng ngô minh đồng thời tốc độ của mũi tên bắn ngô minh bay ra xa đập mạnh vào mặt đất may mắn thay bên dưới toàn bộ lá cây mềm mại tuy rằng ngô minh chật vật rơi xuống nhưng tình huống cũng không phải quá tệ nhưng bộ phận bị mũi tên bắn trúng lúc này vô cùng đau đớn phiền phức nhất chính là mũi tên này lại đóng ninh cơ thể trên mặt đất khiến ngô minh không thể cử động được vào lúc này ngô minh đột nhiên nghe thấy một tiếng kèn thanh thúy lanh lảnh sau đó địch nhân từng người một nhanh chóng rút lui từ lúc đối thủ bắt đầu tấn công chiến đấu cho đến khi tiếng kèn vang lên và đối phương rút lui không quá một phút đồng hồ trong một phút này ngô minh đã hoàn toàn bị đối phương áp chế nhanh chóng trí mạng xuất quỷ nhập thần đây là ấn tượng lớn nhất của kẻ địch đối với ngô minh những kẻ địch này chẳng khác gì thần tiên trong truyền thuyết sức mạnh không thể tưởng tượng nổi kỹ năng cung tên cực kỳ lợi hại thậm chí sức mạnh cận chiến cũng đáng kinh ngạc nếu không có tiếng kèn kỳ quái đó thật sự khó nói kết quả sẽ ra sao ngô minh biết bên mình nhiều khả năng sẽ thua cuộc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha